Niếp Thiên Thu cười to lên, "Ta e sợ nhiều nhất chỉ có thể sống 10 năm, 300 niên quá dài, ta có thể không chờ nổi, hơn nữa ai biết hai nha đầu này trong 300 năm liền có thể thành hoàng đây. Có huynh đệ giáo dục các nàng, các nàng trong 300 năm tất nhiên có thể thành hoàng." Tân Minh vẻ mặt lạ như vậy không thể nghi ngờ, mang theo một luồng sức cuốn hút, rõ ràng tuổi tác của hắn đều không đủ 300 tuổi, nhưng xương trong 300 năm Niếp Thu cùng Niếp Vũ nhất định có thể thành hoàng. Liền coi như các nàng có thể trưởng thành Nhưng là lão Phu không chờ nổi, ta đã đèn cạn dầu, đi tới đời này phần cuối. Nghiếp Thiên Thu thở dài nói, tiền bối không cần sầu lo. Tần Minh mở miệng cười, tại hạ có biện pháp, có thể để cho tiền bối kéo dài mạng sống 300 niên. Cái gì? Thời khắc này, Nghiếp Thiên Thu trong mắt bùng lên quá tinh mang. Tần Minh, dĩ nhiên có thể làm cho hắn kéo dài mạng sống 300 niên, sao có thể có chuyện đó? Ngươi có kéo dài mạng sống đan dược? Nghiếp Thiên Thu phảng phất nhìn thấy sinh hy vọng. Âm thanh có chút kích động lên. Tân Minh biểu hiện có chút âm u, nếu hệ thống vẫn còn, có lẽ sẽ có kéo dài mạng sống đan dược, nhưng bây giờ, nhưng không cách nào hỏi rõ. Ta không có kéo dài mạng sống đan dược, thế nhưng có thể khắc tòa tiếp theo trận pháp, tiền bối ở trong đó tu hành thất thất 49 ngày, liền có thể kéo dài tính mạng. Tân Minh để bên cạnh mấy người đều đều rất là giật mình, liền ngay cả hàn thần nội tâm đều cực kỳ chấn động, trên đời lại có có thể kéo dài tính mạng trận pháp. Đan dược có thể làm được. Trận pháp như thế có thể. thần Minh kiên định nói, cho ta một ngày thời gian. Được. Niếp Thiên Thu đáp ứng một tiếng, đừng nói một ngày, coi như Tần Minh muốn thời gian một tháng, hắn cũng có cho. Hắn phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp Tần Minh. Muốn kéo dài một vị võ hoàng tính mạng, cấp 5 trận pháp còn chưa đủ. Cái này Tần Minh, vô cùng có khả năng là một vị cấp 6 trận đạo đại sư. Trẻ tuổi như vậy cấp 6 trận đạo đại sư, mặc dù ở Thái Sơ Đại Lục cũng thuộc về truyền kỳ. Điều này làm cho Niếp Thiên Thu trong lòng cảm khái vô hạn, hắn đến tuột cùng nhận thức thế nào hai vị thanh niên anh kiệt. Có thể coi là ta sống tiếp, Phủ Thành Chủ bên kia. Niếp Thiên Thu vẫn còn có chút lo lắng. Ta không phải nói sao, giao cho hai huynh đệ, lao ra ngài liền yên tâm ở trong trận pháp tu hành. Phủ Thành Chủ, đánh không tiến vào. Tần Minh để Niếp Thiên Thu lo lắng thoáng bỏ đi một chút, lập tức Tần Minh liền bước chậm đi ra, việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì đi Vào giờ phút này. Giang Hạ Thành, phủ thành chủ. Người thành chủ này phủ so với 3000 giới thế lực cấp độ bá chủ khí bắt đồ, nắm giữ thượng phẩm hoàng toa chấn, phủ nha như đồng tiền ra cung điện giống như, rộng rãi hùng vĩ, đủ có thể chứa đựng mấy trăm ngàn người. Trước mắt, ở phủ thành chủ phía trên cung điện, Giang Hạ Thành thành chủ Hồ Bá Thiên chính ngồi ở chủ vị, nghe phía dưới Vương Du thông báo lại. Vương Du thông môi nói một câu, Hồ Bá Thiên sắc mặt liền càng ngày càng âm trầm một phần, đến cuối cùng, Hồ Bá Thiên trực tiếp thả xuống mắt một luồng sát y hướng về vương du toàn thân cái khắc niếp khởi phong đánh tới để niếp khởi phong thân hình run lên lảo đảo phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống niếp khởi phong vương chấp sự nói tới nhưng là thật tình hồ bá thiên hỏi niếp khởi phong chân nhỏ đố cũng bắt đầu rút gần hồ bá thiên thượng phẩm hoàng cảnh giới uy thế bao phủ hắn để hắn phảng phất có loại nẹt thở giống như cảm giác vô cùng khó chịu về hồi bẩm thanh chủ vương chấp sự nói là thật niếp khởi phong đáp đúng trả lời Thật sao? Hồ Bá Thiên sắc âm trầm cực kỳ, nói như thế, ngươi Nhiếp ra căn bản không có cùng ta phụ thành chủ thông hôn dự định. Nếu là như vậy, ngươi cần gì phải tới cửa nhắc lên này chuyện hôn sự? Chẳng lẽ, ngươi là hết sức muốn nhục nhã ta phụ thành chủ hay sao? Làm Hồ Bá Thiên rứt tiếng, nhếp khởi phong từ lâu sợ đến hồn vía lên mây, dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, thành chủ minh giám, tại hạ tuyệt vô ý này. Vậy ngươi, hoặc là nói, các ngươi Nhiếp ra, rốt cuộc là ý gì? Hồ Bá Thiên quanh thân dường như có hoàng đạo ai đang gầm thét, để Niếp Khởi Phong trong lòng rốn sợ. Tại hạ sắc thực là muốn để ta Niếp ra hai cái nha đầu gả cho khiến tiểu công tử, bọn họ tuổi còn nhỏ, chưa hề nghĩ tới lập gia đình, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu cũng là bình thường, cũng không phải là ta Niếp ra có ý định nục nhã phụ thành chủ. Niếp Khởi Phong giải thích. Nói như thế, chỉ cần ngươi hơi hơi khuyên một hồi, ngươi nhị ca hai cái khuyên nữ, liền nhưng đồng thời gả cho con trai của ta làm bựa. Hồ Bá Thiên khẹt miệng hiện lên một vệt cân nhắc nụ cười. Niếp Khởi Phong gật đầu liên tục. Hồi bẩm thanh chủ, ta cái kia hai cái cháu gái là ta từ nhỏ nuôi lớn, vô cùng ngoan ngoãn. Sở Dĩ sẽ vi phạm ý nguyện, thực sự đều là gian nhân gây xích mích gây nên. Gian nhân gây xích mích. Hồ Bá Thiên vẻ mặt lấp lóe lại, lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc, Đàm luận hôn luận gả, còn có gian nhân gây xích mích. Thanh chủ có chỗ không biết, ta cái kia cháu gái Niếp vũ không biết từ chỗ nào nhận thức hai người trẻ tuổi. Này hai người trẻ tuổi lấy lời chốt lưới đầu môi che đậy gia phụ, để gia phụ nhận lệnh bọn họ vì là hai cái cháu gái lao sư. Nhất định là hai tiểu tử này đối với Niếp Thu cùng Niếp Vũ lòng mang ý đồ xấu, lúc này mới mọi cách cản trở việc kết hôn. Không sai, thành chủ, hai tiểu tử này ghê tởm nhất, tuyệt không thể bỏ qua. Vương Du Thông cũng nói như thế, hắn bị Tần Minh lấy trận pháp nuốt lại, trong lòng có thể là phi thường khó chịu. Hai người trẻ tuổi, đến từ Hà Phương. Hồ Bá Thiên nhìn về phía Niếp Khởi Phong, mở miệng hỏi. Niếp Khởi Phong thoáng nghĩ một hồi sau, đạo, ta nghe Niếp Vũ đề cập tới, hai người này hẳn là đến từ mảnh vỡ thế giới, hơn nữa vừa tới không lâu. Từ mảnh vỡ thế giới mà đến, hơn nữa vừa tới không lâu. Hồ Bá Thiên cảm thấy có chút hứng thú, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp gỡ hai người này, dám cùng ta phủ thành chủ đối nghịch, ta để bọn họ đến Thái Sơ Đại Lục Trạm thứ nhất, chính là nơi tăng thân. Lúc này, Có nhất đạo trên người mặc cẩm mũ hoa phục thanh niên đi vào đại điện, như đổi làm những người khác tùy tiện xông tới, chỉ sợ sẽ bị Hồ Bá Thiên tại chỗ đánh chết. Nhưng này thanh niên hiển nhiên có thể không sợ, bởi vì hắn là Hồ Bá Thiên sủng ái nhất nhi tử, ấu tử làm bựa. Có người nói lúc trước Hồ Bá Thiên ở cho cái này tiểu nhi tử gọi là thời điểm, chính là cố ý lấy làm bựa. Hắn nguyên văn là, đây là ta Hồ Bá Thiên con nhỏ nhất, hắn muốn cái gì liền nên có cái gì, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, phóng tầm mắt ngũ hồ tứ hải. Hắn đều có thể lấy làm bừa. Ở làm bừa phía trước, có cha của hắn cùng hơn trăm cái ca ca chống đỡ, dù cho hắn đem thiên chọc vào một cái lỗ thủng, rơi xuống thạch đầu cũng tạm không tới hắn. Cha, nói cẩn thận tiểu mỹ nhân như đây, làm sao còn không đưa tới. Làm bừa sắc vàng như nghệ, viên mắt Chu Vi có chút thanh hắc, theo lý mà nói võ đạo người, đặc biệt là Tu Vi bước vào đàn phủ cảnh, trừ phi luyện công tẩu hỏa nhập ma, không phải vậy sắc mặt không thể kém đến nước này. Có thể thấy được này làm bữa trong ngày thường có bao nhiêu làm bữa. Đừng nóng vội đừng nóng vội, cha này không phải ở cho ngươi nghĩ biện pháp sao. Hồ bá thiên an ủi con trai của chính mình. Ta có thể nghe nói, nhiếp ra cái kia hai cái tiểu mỹ nhân nhi giống nhau như lúc, nhưng tính cách lại không giống nhau, này nếu như chơi lên. Ai nha cha ta không chờ được nữa. Làm bữa để nhiếp khởi phong nhữ mày lại, nhưng rất vui sướng thức tới đây là phụ thành chủ, lông mày của hắn lại thả tùng hạ đến, bỏ ra một kia miễn cưỡng nụ cười không có tỏ thái độ. Ta lời của con các ngươi có thể nghe được. Hồ Bá Thiên nhìn về phía Vương Du thông cùng Niếp Khởi Phong. Niếp Khởi Phong trong lòng lúng túng cực kỳ, nhưng cũng chỉ có thể tiểu gà mổ thóc giống như gật đầu. Loại này nói ra khỏi miệng cũng làm cho người e lệ, làm bừa liền như vậy bật thoát lên. Hồ Bá Thiên còn cảm thấy rất bình thường. Có thể thấy được Hồ Bá Thiên đối với cái này Tiểu Nhi tử có cỡ nào sủng ái. Hồ Bá Thiên đối với làm bừa càng sủng ái, Niếp Khởi Phong liền càng không dám để cho hôn sự này hết hiệu lực cái này tiểu tổ tông đã nhận định nhiếp thu cùng nhiếp vũ nếu như nhiếp gia không nộp ra người đến e sợ xoay tay sẽ diệt. đây là đại thế không thể nghịch chuyển nhiếp khởi phong ở trong lòng động viên chính mình lưu toan khiến chính mình lương tâm có thể không như vậy thống sự tình đến một bước này đã không phải đơn giản việc kết hôn mà là việc quan hệ nhiếp gia sống còn việc kết hôn mau chóng hoàn thành coi như đánh bất tỉnh cũng phải đem cái kia hai cái nha đầu đưa vào ta phủ thành chủ còn có hai người trẻ tuổi kia Phải người đi cho ta chụp tới. Ta ngược lại muốn xem xem, bọn họ có cái gì có thể lại dám theo ta phụ thành chủ không qua được. Hồ Bá Thiên liên tục cười lạnh, mảnh vỡ thế giới run rề, đi tới Thái sơ không biết hảo hảo làm người. Vậy hãy để cho bổn thành chủ dạy hắn một hồi. Chương 683 Phụ tử đối thoại. Niếp Khởi Phong nơm nớp lo sợ, địa từ phụ thành chủ đi ra, chỉ cảm giác mình trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, nhưng hắn cũng không trách Hồ Bá Thiên, mà là oán hận tần mình cùng hàn thần nếu không có hai người này từ bên trong làm khó dễ một hồi khỏe mạnh việc kết hôn đã sớm thành công làm sao đến mức làm thành bộ dáng này hắn bản ý là dựa vào việc kết hôn để nhếp gia leo lên trên phủ thành chủ cây to này lại không nghĩ rằng trái lại để nhếp gia rơi vào hiện cảnh hắn nguyên bản vấn đề khó khăn nhất là làm sao thuyết phục lao gia tử bây giờ nhìn lại hoàn toàn không chỉ như thế nổi giận đùng đùng địa trở lại nhiếp gia nhiếp khởi phong thủ tìm được trước nhiếp thiên thu cha ta có chuyện muốn cùng ngài nói ta đã biết rồi Niếp Thiên Thu liếc mắt nhìn con trai của chính mình, tức giận nói rằng: là Niếp Thu cùng Niếp Vũ cái kia hai cái nha đầu nói với ngài. Niếp Khởi Phong đầu tiên là kinh ngạc lại, có điều rất nhanh bình tĩnh lại, như vậy cũng đỡ phải hắn phí một phen môi lưới. Niếp Khởi Phong vẻ mặt lấp lóe lại, Niếp Thiên Thu còn không hồi phục hắn, hắn liền lại nói: là cái kia hai cái hôn tiểu tử nói với ngài. Cái gì hôn tiểu tử? Ngươi nói chuyện chú ý một chút, bọn họ là ta vì là Niếp Thu cùng Niếp Vũ mời tới Lão sư. Niếp Thiên Thu trên mặt mang theo không vui nói rằng: "Lão sư." Niếp Khởi Phong cười gần lại, "Cha ngài có phải là tuổi già hôn hội? Coi như muốn cho Niếp Thu cùng Niếp Vũ tìm lão sư, giang hạ trong thành nhiều chính là, hơn nữa coi như đem bọn họ đưa đến Đông Vương quận học phủ bên trong cũng không thường không thể, làm cho các nàng theo hai cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch tu hành, này toán xảy ra chuyện gì? Người đây là cùng cha nói chuyện thái độ sao?" Niếp Thiên Thu ánh mắt một lệ, để Niếp Khởi Phong khí thế nhất thời yếu bớt, "Cha Nhi tử tuy rằng kích động chút, có thể nói lao ra ngài có thể chiếm được nghe vào a. Người kích động chút. Niếp Thiên Thu hừ một tiếng, ngươi chưa qua ta cho phép, liền đem hai cái nha đầu hứa cho Hồ Bá Thiên Tiểu Nhi tử, đây là kích động sao? Ta xem ngươi mắt lý căn bản không có ta người cha này, thẳng thắn ta hiện tại liền thoái vị, để ngươi đến làm nhiếp gia chi chủ được rồi. Cố gắng là quá mức kích động duyên cớ. Niếp Thiên Thu thân thể nhẹ nhàng địa run dày lên, hắn liên tiếp ho khan vài thanh, hắn muốn nghiêm phong lại chính mình một ít huyệt đạo để cho mình đình chỉ ho khan, nhưng cũng mất đi hiệu lực. Niếp Thiên Thu để Niếp Khởi Phong nội tâm run lên bần bật, cuống quýt ngã quỵ ở mặt đất, "Cha, ngài nói nói gì vậy? Nhi tử sao lại có loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ? Ngài mới là Niếp gia chi chủ, nhi tử làm cũng chỉ là vì Niếp gia suy nghĩ, cũng không có hắn tâm tư, xin mời phụ thân mình dám." Ta mình dám thì có ích lợi gì? Ngươi làm việc trước không thương lượng với ta, cả gan làm loạn, còn đại nghĩa hơn lắm liệt địa nói mình là vì Niếp gia suy nghĩ? Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi vì là nhiếp gia suy nghĩ cái gì?" Nhiếp Thiên Thu lấy hoàng tôn đạo tắc đè xuống chính mình Ho Khan, quay về nhiếp khởi phong kiến trách. Nhiếp khởi phong cảm giác mình có chút oan ức, "Cha, lão nhân gia ngài cũng không phải không rõ ràng thế cục bây giờ, nhiếp gia ở bề ngoài vẫn tính phong quang, nhưng kỳ thực đã sóng ngầm mấy liệt, mặt khác mấy gia tộc lớn mỗi giờ mỗi khắc không muốn nuốt hết, cũng không thể ngồi chờ chết, tùy ý bọn họ đem từng bước xâm chiếm." "Ta chưa từng nói ngồi chờ chết." Nhiếp Thiên Thu lạnh nhạt nói nhưng là cha nhưng chẳng hề làm gì cả. Niếp Khởi Phong phản bác, ta không hề làm gì cả, vì lẽ đó ngươi liền đem Niếp Vũ cùng Niếp Thu hướng về hố lửa bên trong đẩy. Hai nữ cộng thị một phu, thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra được. Niếp Thiên Thu vừa nhắc tới việc này, ho khan liền ép không được. Niếp Khởi Phong không vui, cha, ngài lời này nhưng là không đúng, vậy cũng là phụ thành chủ. Làm bừa là hồ bá thiên sùng ái nhất nhi tử, chỉ cần Niếp Thu cùng Niếp Vũ gả cho quá khứ, chiếm được làm bừa niềm vui. Cái kia ở giang hạ trong thành, nhiếp gia nhưng dù là hô mưa gọi gió a đến thời điểm, cái kia mấy cái muốn chiếm đoạt nhiếp gia sản nghiệp gia tộc, trong nháy mắt thì sẽ biến thành cho bụi, nhi tử lẽ nào làm không đúng sao. Nhưng là cái kia làm bừa là cái thứ gì ngươi không phải không rõ ràng. Nhiếp thiên thu thấy nhiếp khởi phong căn bản không có một chút nào hối hận, càng là giận dữ, hắn vô học cũng là thôi, hắn cả ngày bên trong làm sẵn làm bậy, người người hoán trách, không biết có bao nhiêu thiếu lương gia phụ nộ gặp phải độc thủ của hắn nếu như không phải như vậy, mấy gia tộc khác đã sớm đem cô gái xinh đẹp đưa tới. tự hắn bực này tính cách, ngày sau có thể đối với thu nhi cùng vũ nhi được không? nghiễp khởi phong trầm mặc không nói, hắn cũng nghe người ta nhắc qua, xử ra bọn họ nguyên là động tới ý nghĩ, chuẩn bị để bên trong gia tộc cô nương gả cho làm bừa, nhưng này làm bừa không phải chủ mạch tiểu thư không muốn, điều này làm cho mấy cái gia tộc đều đánh tới chống lui quần, ai cũng không muốn đem gia tộc mình chủ mạch nữ tử đưa cho làm bừa xem là đồ chơi, lấy làm bừa tính cách. Không ra ba tháng, hắn sẽ đối với đưa đi cô nương mất đi hứng thú. Sử gia, nghiêm gia đều e sợ cho tránh chi mà không kịp, cũng chỉ có Niếp Khởi Phong cùng đường mặt lộ mới sẽ nghĩ ra cái biện pháp này đến. Nhưng là nếu như không làm như vậy, làm sao cùng Sử gia bọn họ đấu? Niếp Khởi Phong cũng biết mình cái này cách làm sẽ hại hai cái cháu gái, nhưng hắn không thể làm gì. Ai? Niếp Thiên Thu thở dài, làm sao đấu? Từ đấu, từ đấu. Niếp Khởi Phong vẻ mặt loé lên. Không sai, như từ trên xuống dưới nhà họ Niếp trên dưới một lòng, cùng bọn họ liều mạng chiến đấu, bọn họ coi như có thể đánh hạ nhất ra, bọn họ cũng phải đi một miếng thịt to hạ xuống. Niếp Thiên Thu dung cảm nói rằng, phản phất khi còn trẻ hăng hái tái hiện, trong xương vắng lặng hơn vạn niên nhiệt huyết lần thứ hai sôi trào lên. Không đấu lại. Niếp khởi phong cười khổ. Ngươi liền tử đấu niềm tin đều không có, đương nhiên cho rằng không đấu lại. Coi như không đấu lại thì lại làm sao, chí ít vẫn là đỉnh thiên lập địa nam nhân đem nữ nhân đẩy lên hố lửa bên trong, đổi lấy chính mình tham sống sợ chết. Ta nhíp ra, không có như vậy hậu nhân. Niếp Thiên Thu bong bong nói rằng, để Niếp Khởi Phong khuôn mặt co giật lại. Niếp Thiên Thu như một cây chủy thủ đâm vào nội tâm của hắn. Niếp ra, không có như vậy hậu nhân. Phụ thân. Niếp Khởi Phong chạm lên, lão gia ngải ý nghĩ quá cố chấp đáng sợ, chôn vùi cả gia tộc, đối với đều không có lợi. Ta này không phải vì bảo toàn chính mình, mà là vì bảo toàn gia trẻ, hy sinh hai người. Có thể khiến nhiếp gia hơn vạn người đến hưởng an bình, chẳng lẽ không là đáng giá sao? Theo nhiếp khởi phong, dù cho hy sinh nhiếp thu cùng nhiếp vũ loại này hành vi để quân tử có chơ chẽn, nhưng ý ra, có thể làm cho nhiếp gia tất cả mọi người bình an. Ngươi vẫn chưa hiểu, khắc khắc. Nhiếp thiên thu liếc mắt nhìn nhiếp khởi phong, đạo, một gia tộc quan trọng nhất chính là cái gì? Là lực liên kết. Lần này gặp phải nguy cơ, ngươi đem nhiếp thu cùng nhiếp vũ đưa cho lung tùng. lần sau, gặp lại nguy cơ. Ngươi lại giao ai? Cả gia tộc tâm liền đổ. Hơn nữa, ngươi cho rằng leo lên trên phủ thành chủ liền có thể gối cao vô ưu sao. Ở phủ thành chủ trong mắt, nhiếp gia còn có địa vị gì? Chờ ta vừa chết, nhiếp gia không có võ hoàng. Đến thời điểm, cả gia tộc, hơn vạn người, tất cả đều bị trở thành phủ thành chủ cầu sao. Lão phu tình nguyện cả gia tộc đều oanh oanh liệt liệt địa chết, cũng không muốn nhìn thấy các ngươi tất cả đều tham sống sợ chết, không có làm người tôn nghiêm. Nhiếp thiên thu càng nói càng kích động. Nét mặt giá nuôi đỏ chót, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui sướng, đem lâu dài tới nay giấu ở trong lòng nói với Niếp Khởi Phong cái thoải mái, hắn chỉ hy vọng Niếp Khởi Phong có thể rõ ràng. Ở Niếp Thiên Thu mấy con trai bên trong, Niếp Khởi Phong là thông minh nhất, cái này thông minh cũng không thể hiện tại võ đạo, mà là thể hiện tại hắn lung lay tâm tư trên. Hắn ở Giang Hạ Thành Quảng Giao bạn tốt, cả ngày bên trong đại bài yên yến, tám diện linh lung. Nhưng theo Niếp Thiên Thu, Niếp Khởi Phong vẫn là khuyết thiếu một loại khí tiết. Cha. Nghiếp khởi phong rốt cục có hiểu ra, có chút tự trách điệu nói rằng, nhưng là hôn sự này đã là tên đã lắp vào cùng không thể không phát ra, ta mới từ phủ thành chủ trở về, hồ bá thiên để mau chóng làm thỏa đáng việc này, bằng không vô cùng có khả năng đại họa lâm đầu. Mặc kệ đại họa không lớn họa, ta đều không đồng ý đem thu nhi cùng vũ nhi gả đi. Ngươi nếu như sợ, ngươi có thể hiện tại bỏ chạy mệnh, ta sẽ không trách ngươi. Nghiếp thiên thu nói, nghiếp khởi phong trong lòng như là bị cái gì co chặt một hồi nếu cha đều không sợ chết nhi tử sợ cái gì hoàng tuyên lộ trên lại cho cha tận hiếu liền vâng đừng nói như thế bủ rũ sự tình cũng không phải là không có khả năng chuyển biến tốt niếp thiên thu nhìn niếp khởi phong biến hóa đột nhiên nở nụ cười khả năng chuyển biến tốt niếp khởi phong sừng sốt một chút lập tức cay đắng nở nụ cười ngài không phải đang nói cái kia hai cái lai lịch không do người trẻ tuổi đi ta nói chính là hai người bọn họ niếp thiên thu gật gật đầu để niếp khởi phong lộ ra kinh ngạc biểu hiện Hắn rất muốn hỏi một chút Niếp thiên thu có phải là bị vắng đầu, nhưng cuối cùng nhìn xuống, biệt ra một câu nói, ngài biết lai lịch của bọn họ à liền tín nhiệm bọn hắn như vậy. Bọn họ từ mảnh vỡ thế giới mà tới. Lao ra tử hứng hờ địa đáp lại nói. Bọn họ nói mình đến từ mảnh vỡ thế giới liền tin được không? Ngài làm sao cùng Niếp vũ như thế đơn thuần? Hứng hồ, bọn họ đến từ mảnh vỡ thế giới mới chuyện xấu nhi, không có thâm hậu bối cảnh, hai người bọn họ có thể có ích lợi gì. Niếp Khởi Phong không có đem phụ thành chủ muốn nắm Tần Minh cùng Hàn Thần sự tình nói cho lão gia tử, hắn lo lắng lão gia tử lúc này sẽ an bài hai người chạy trốn, như vậy Niếp gia liền tội thêm một bậc, càng thêm không cách nào bổ cứu. Cho tới Tần Minh cùng Hàn Thần đến cùng là từ đâu tới đây, Niếp Khởi Phong trên thực tế một chút cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là hai người này trừ phi trong gia tộc có cái đại đế, bằng không ai cũng cứu bọn họ không được. Ngươi biết cái gì? Niếp Thiên Thu không nhịn được mắng, ngươi biết bọn họ hiện tại mới bao lớn sao? Xem ra không vượt qua 30 tuổi, làm sao? Niếp khởi phong suy nghĩ một chút sau nói rằng Nghiên bất mãn 30, đều chí ít nắm giữ thiên tôn tu vi Thiên phú của bọn họ mạnh bao nhiêu, ngươi có thể tưởng tượng đến được sao? Niếp thiên thu lại mắng Nghiên bất mãn 30 thiên tôn Lần này đến phiên Niếp khởi phong kinh ngạc Hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói như thế tuổi trẻ thiên tôn cường giả Nhưng là liền coi như bọn họ thiên phú rất mạnh Bọn họ muốn đạt đến cùng hồ bá thiên chống lại cảnh giới còn rất sớm Nước ở xa không giải được cái khát ở gần A Niếp Khởi Phong nói ngươi cái này đầu góc làm sao liền không khai khiếu Niếp Thiên Thu không nhịn được Ở Niếp Khởi Phong trên đầu gõ một cái Cái kia tần Minh vẫn là cấp 6 trận đạo đại sư Bọn họ nói có thể ứng phó phủ thành chủ Ta có gì lý do không tin Cấp 6 trận đạo đại sư Niếp Khởi Phong há hốc mộm Cấp 6 trận đạo đại sư Không chỉ có là có thể so với võ hoàng tồn tại Hơn nữa so với bình thường võ hoàng địa vị càng cao hơn bởi vì bọn họ có thể nắm giữ rộng lớn giao thiệp, vì mọi người tôn sùng. Ngay ở Niếp Khởi Phong bừng tỉnh thời khác, ngoài cửa nhưng truyền đến gia đình thanh âm hốt hoảng, "Không tốt, phủ thành chủ tới bắt người." Chương 684, Nghiêm Thế Thành. Phủ thành chủ thống lĩnh, võ vương cường giả Nghiêm Thế Thành dáng lâm nhấp ra, uy thế huy hoàng, để nửa cái giang hạ thành đều đã kinh động. Đặc biệt là những kia nhìn chằm chằm Niếp gia gia tộc, khi biết phủ thành chủ phái người đến Niếp gia sau, đều đều có chút bất an lên, bọn họ muốn biết Phụ thành chủ cùng nhiếp gia thông gia có hay không có thể thành công. Trong lúc nhất thời, giang hạ trong thành, vô số con mắt đều ở nhìn kỹ nhiếp gia, bất luận đối địch hay không, đều đối với nhiếp gia vô cùng thân thiết. Phủ thành chủ người đến rồi. Nhiếp thiên thu nhất thời cả kinh, lập tức nhìn về phía nhiếp khởi phong, bọn họ sẽ không phải lúc này liền đến tiếp thu nhi cùng vũ nhi chứ? Này cũng không vâng. Nhiếp khởi phong lắc lắc đầu, bọn họ là đến. Nói đến một nửa, nhiếp khởi phong ý thức được chính mình tựa hồ nói lỡ miệng. Tội ngậm miệng không nói, nhưng này càng thêm gây nên Nghiếp Thiên Thu lòng nghi ngờ, hắn cất bước đi ra, nhìn về phía xuất hiện phủ thành chủ cứng, giả. Nghiêm Thống Lĩnh Nghiếp Thiên Thu chắp tay nói, chưa từng sang nên kính xin Nghiêm Thống Lĩnh chớ trách. Nghiếp Lao Thái Gia khách khí, tại hạ chỉ là phụ mệnh đến mang hai người đi mà thôi, kính xin Nghiếp Lao Thái Gia phối hợp. nghiêm Thế Thành trên mặt phù mặt ra cười gần vẻ, để Nghiếp Lao Thái Gia trong đầu đột nhiên sinh ra không tốt ý nghĩ đến. Xin hỏi phủ thành chủ muốn bắt ta nhếp ra người phương nào? Nghiếp thiên thu cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Cũng không phải nhếp ra người. Nghiêm thế thành thản nhiên nở nụ cười, chỉ là gần nhất có gian tế lẫn vào giang hạ thành, là hai người trẻ tuổi hóa trang, có người nhìn thấy bọn họ tiến vào nhếp ra, lo lắng bọn họ gây bất lợi cho nhếp ra, đặc phái tới bắt. Gian tế. Đến từ nơi nào gian tế? Nghiếp thiên thu nhất thời rõ ràng phủ thành chủ để tâm, lâm thanh hỏi. Nghiêm thế thành hơi sững sờ. Sau đó âm thanh lạnh lẽo, vậy thì không phải Niếp Lao Thái Gia nên quan tâm sự tình. Phụ thành chủ lùng bắt phạm nhân, chẳng lẽ còn muốn cùng Lao Thái Gia bẩm báo sao? Này ngược lại không cần. Niếp gia hai ngày này xác thực có hai người trẻ tuổi và phủ, có thể đó là ta hai vị tôn nữ lao sư, nói đến cũng coi như là nửa cái người nhà họ Niếp, nghiêm thống lĩnh cũng không nói cái rõ ràng liền bắt người, này muốn truyền đi, giang hạ thành người nên nghị luận nghiêm thống lĩnh. Đến thời điểm đối với phụ thành chủ danh tiếng cũng bất lợi mong rằng nghiêm thống lĩnh nói rõ ràng, niếp thiên thu thật nói nói rằng, nghiêm thế thành long mày nhiễu lại, hư lệnh lại, này giang hạ thành người nào dám vọng nghị phụ thành chủ, giết chính là, niếp lao thái gia nói hai người này là nửa cái người nhà họ niếp, chẳng lẽ ta khuyên niếp lao thái gia cẩn ngôn thận hành, không muốn đem liên lụy nhứt gia, lão phu nói như thế nào làm việc, liền không nhọc nghiêm thống lĩnh chỉ giáo, ta niếp gia không có gian tế, nghiêm thống lĩnh lần này sợ là muốn tay trắng trở về. Niếp thiên thu đồng dạng lộ ra vẻ không vui, phụ thành chủ tùy tiện tìm lý do đã nghị ở hắn nhiếp ra lùng bắt tần minh cùng hàn thần, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy? Niếp lao thái gia đây là không biết cân nhắc, nghiêm thế thành lạnh giọng quát lên, như nhất đạo sấm sét vang, rồi phích lịch đan sen, này nghiêm thế thành tu hành đáng sợ thuộc tính sét công pháp, mỗi giờ mỗi khắc không có chứa một luồng mạnh mẽ đến cực điểm lôi đạo uy nghiêm, nghiêm thống lĩnh đều vọt vào ta nhiếp ra bắt người, còn già hơn phu làm sao thức cất nhắc? Niếp thiên thu tuy rằng không còn nhiều thời gian, nhưng hoàng đạo huy thế vẫn còn, chấn động sơn hà đại địa, đổ nát hoa nhạc cao sơn. Mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Niếp khởi phong cản vội vàng tiến lên điều đỉnh, nghiêm thống linh thứ lỗi, lao ra tử nhà ta cũng không có đối với phủ thành chủ cùng nghiêm thống linh bất kỳ bất kính tâm ý. Phủ thành chủ muốn năm cái kia hai cái gian tế, ta vậy thì mang nghiêm thống linh đi vào. Vẫn là Niếp tam gia thức thời vụ. Nghiêm thống linh hiểu ý nở nụ cười. Niếp Khởi Phong cười làm lảnh lại, đang muốn cất bước mà ra, lại bị Niếp Thiên Thu ngăn cản, "Ngươi nếu dám đi dẫn người, ta liền không có ngươi đứa con trai này." Chuyện này, lần này Niếp Khởi Phong có chút tình thế khó xử, nghiêm thế thành sắc dần dần lạnh lùng hạ xuống, dành cho Niếp Khởi Phong một luồng áp lực vô hình, hắn biết rõ, nếu như hắn mắt không xuống được dẫn người, Niếp gia đem nên đón tận thế. Xa xa quan sát nơi đây người đều ở xem kịch vui, những kẻ muốn chiếm đoạt Niếp gia thế lực đều ở trong tối cười, xem ra bọn họ lo xa rồi phụ thành chủ cũng không phải là cùng nhiếp gia thông gia mà là muốn ở nhiếp gia bắt người một mực cái này nhiếp thiên thu còn không biết thời vụ xông tới nghiêm thống lĩnh cái này nhiếp thiên thu từ lúc còn trẻ lên liền như cái trong hầm cầu thạch đầu vừa thối vừa cứng nếu không là hắn tính tình này bướng bỉnh hắn làm sao đến mức đắc tội nhiều người như vậy mãi đến tận những người kia đều chết rồi rồi mới miễn cưỡng ở giang hạ thành đứng vững gót chân Sử ra bên trong một vị tóc bạc ông lão nhìn thấy nhiếp gia bên trong tình hình. Lúc này nở nụ cười, bây giờ, niếp thiên thu dám lấy thái độ như vậy đối kháng phủ thành chủ, không thể nghi ngờ là ở gia tốc niếp ra diệt vong. Này nghiêm thế thành nhưng là võ vương cường giả, như Nhật Trung Thiên, có người nói hắn trong vòng 10 năm liền có thể thành hoàng. Lấy niếp thiên thu giả nua thân thể, thật sự chiến đấu với nhau, trừ phi hắn tự bạo, bằng không vẫn đúng là không hẳn là nghiêm thế thành đối thủ. Có người thấp giọng nghị luận. Lời này liền không phải ngươi và ta có thể đàm luận. Tên còn lại vội vã ngăn lại. Nếu như hôm nay không có bạo phát chiến đấu, Nghiêm Thế Thành cùng Niếp Thiên Thu sau đó tìm bọn họ tính sổ. "Cị, sì, bọn họ cũng không chịu nổi." Niếp ra bên trong, thế cuộc căng thẳng, Niếp Thiên Thu cùng Nghiêm Thế Thành ai cũng không chịu để cho một bước, đến cuối cùng, Nghiêm Thế Thành khắp nơi yên tĩnh, trong miệng hòa ra, "Niếp Khởi Phong, ngươi là dẫn người không mang theo." Nghiêm thống lĩnh, "Ta." Chính đang Niếp Khởi Phong lưỡng nan thời khắc, nhất đạo tuổi trẻ bóng người bước chậm mà đến, phía sau hắn còn theo hai thiếu nữ, Giáng Ngọc yêu kiều Mặt như đào nhị, một đẹp đẽ đáng yêu, một lành lạnh ngạo nghễ. Nhìn thấy hai người này tướng mạo giống như đốc tiểu nữ, Nghiêm Thế thành sáng mắt lên, lập tức rõ ràng đây chính là tiểu công tử làm bừa muốn hai thiếu nữ, mà cái kia đi ở phía trước thanh niên, tựa hồ có hơi dư thừa. Tại Hạ Hàn Thần, phụ thành chủ nhưng là phải lúng bắt tại hạ. Hàn Thần mở miệng, Tần Minh đang chuyên tâm khắc trận, không có một ngày không cách nào thành công, Hàn Thần tự sẽ không đi quá nhiều hắn, một tiểu tiểu thống lĩnh, hắn tới đối phó liền có thể. Chính là Nghiêm Thế Thành lớn tiếng quát lên, "Người đến, bắt người này." Hai bên vệ binh tất cả đều đạp bước mà ra, cầm trong tay lưới mác thần binh, cuồn bạo huy thế tỏa ra, tại chỗ liền muốn bắt Hàn thần. "Ta xem ai dám ở nhiếp ra bắt người." Nhiếp Thiên Thu bước chân một bước, hoàng uy cuồn cuộn, trong nháy mắt đem những vệ binh kia khí thế áp chế xuống, liền ngay cả Nghiêm Thế Thành đều hơi kém mấy phần. Nhiếp lão thái gia đây là quyết tâm muốn cùng phụ thành chủ đối nghịch. Nghiêm Thế Thành lần thứ 2 nhấc ra khỏi thành chủ phủ, chất vấn Nhiếp Thiên Thu, Tại hạ không có đối kháng phủ thành chủ ý nghĩ, chỉ là phủ thành chủ không phân tốt xấu liền bắt người, lão phu không cam tâm. Nghiêm thống linh nói hàn thần hai người là gian tế, xin hỏi chứng cứ ở đâu. Bọn họ làm, lại là nhà ai gian tế. Nghiếp thiên thu nghiêm thế thành âm thầm lao một vệ mồ hôi, trước khi hắn tới hồ bá thiên chưa từng đã phân phó hắn tìm cớ gì bắt người, chỉ là nhất đạo dụ lệnh mà thôi. Hắn tới đây sau khi không khỏi lạc nhân khẩu thật, lúc này mới lập ra gian tế vân vân. Không nghĩ tới trái lại bị Niếp Thiên Thu tích góp câu chuyện, trong lúc nhất thời không cách nào trả lời, sắc mặt lúng túng. Muốn lùng bắt lão sư, liền trước tiên từ hai tỷ mượi trên thi thể bước qua đi. Niếp Thu cùng Niếp Vũ đồng thời mở miệng, cũng từ Hàn Thần phía sau đi ra, đem Hàn Thần hộ ở phía sau, Hàn Thần trong lòng sinh ra một luồng ấm áp, này hai tên đệ tử, đúng là không có Bạch Thu. Hồ đồ, các ngươi lập tức liền muốn gả vào phủ thành chủ, nên là đại phú đại quý chi mệnh, cần gì phải che chở người này? Nghiêm thống lĩnh sao dám tổn thương Niếp Thu cùng Niếp Vũ? làm bừa hiện tại, nhưng là một lòng nhắc tới hai cô gái này, coi như là Thiên Vương Lão Tử cũng không dám đả thương hại Niếp Thu Niếp Vũ. Một ngày sư phụ, trung thân vi phụ, tuyệt không thể nhìn ngươi bắt người. Niếp Thu lạnh lùng nói: Thực sự là cùng các ngươi ra ra một tính xấu. Nghiêm Thế Thành mục như lợi kiếm, nhìn về phía Hàn Thần, lẽ nào ngươi thật nếu để cho hai cái bé gái trẻ che chở ngươi sao? đệ tử che chở lão sư, không có vấn đề gì. Hàn Thần khẽ mỉm cười có điều, niếp thu niếp vũ, các ngươi không cần lo lắng, chỉ bằng những người này còn không đả thương được lão sư. hàn thân tiểu hữu, những vệ binh này đều có vương đạo cảnh tu vi, này nghiêm thế thành càng nắm giữ võ vương tu vi, ngươi không nên kinh thường. có lão phu ở đây, không ai có thể động ngươi. niếp thiên thu mở miệng nói, tuy rằng hắn đối với nghiêm thế thành không thế nào khách khí, nhưng đối với nghiêm thế thành thực lực còn là phi thường tán thành. thưa ngông tiền bối nâng đỡ, nếu tại hạ rời đi luôn, há không phải quá mức bất nghĩa? Hàn Thần nở nụ cười, Tần Minh như có thời gian rảnh, giải quyết những này chuyện vật vã đổ quá dễ dàng. Có điều, hắn không ở cũng không quan trọng, những này giá áo túi cơm, ta vẫn là có thể ứng phó. Tần Lão sư so với ngươi càng lợi hại sao? Niếp Thu tò mò hỏi, thiếu nữ quan tâm điểm tựa hồ có hơi khác với tất cả mọi người. Hừm, hắn mạnh hơn ta một chút nhỏ. Hàn Thần không biết xấu hổ địa trả lời. Cái gì Tần Minh có ở hay không, trước tiên lùng bắt người, lại bắt được hắn, cùng về phủ thành chủ phục mệnh. Người đến, bắt, nghiêm thống linh ra lệnh một tiếng, các vệ binh lần thứ hai dết ra, hàn thần đẩy ra hai nữ, vạn lần đại thế bay ầm ầm bạo phát, như thông thiên sơn nhạc giống như đập xuống mà xuống, đem những vệ binh kia đều bao phủ ở bên trong, trong phút chốc, những vệ binh kia phảng phất bị người dùng bó tiên tắc giảng buộc ở giống như vậy, toàn đều không thể nhúc nhích Vạn lần đại thế, nghiêm thế thành chính là võ vương, tự nhiên rõ ràng hàn thần am hiểu sức mạnh, nội tâm đột nhiên rung động lại, có điều hắn không sợ chút nào. Một từ mảnh vỡ thế giới đến võ vương, có thể so sánh thái sơ đại lục võ vương càng mạnh hơn sao? Chỉ thấy nghiêm thế thành cả người lôi đình lượn lờ, còn như long xà múa tung trong cơ thể hắn chuyển ra sấm sét nổ vang thanh âm, mà hắn bên ngoài thân lại có bùm bùm tiếng vang, mọi người tất cả đều liếc mắt, cảm thấy sâu sắc sợ hãi. Ở này giang hạ trong thành, bổn thống lĩnh phụng thành chủ lệnh dụ đại trưởng hình phạt, ngươi nếu không bó tay chịu chói, chớ trách nghiêm mỗ đại thiên mà hình. Hàn thân cười gằn, một tiểu tiểu thống lĩnh liên dám vọng luôn đại thiên mà hình, nhà người chê cười, nghiêm thế thành giận dữ, ánh chấp cuồn cuộn. nếu như không có tận lôi hải hướng về hàn thần đè ép mà xuống, cái kia trong biển sấm sét đột nhiên cuốn lên thập phương bảo ấn, ngưng tụ khủng bố lôi đỉnh oai, phải đem hàn thần tiêu diệt. nhưng mà hàn thần thân thể nhưng căn bản chưa động, khủng bố thiên địa đại thế đem hắn mang theo ở trong đó, bất kỳ muốn công kích hắn lôi đỉnh đều đều bị thiên địa đại thế tiêu diệt. sau đó hàn thần hướng về phía trước giết ra chỉ tay, thiên địa giết gào. Hồn dày vô cùng đại thế ngưng tụ thành sát phạt một đòn nát tan hết thể lôi đỉnh sắp giết tới nghiêm thế thành trên người. Chương 685, trăm Thiên Kiền Nguyên trận một luồng dọa người thiên địa đại thế bá anh ngưng tụ với chỉ lực bên trong hướng về nghiêm thế thành cồn cồn sát phạt mà đi tất cả lôi đỉnh bảo ấn đều bị dập tắt cựu thiên thập địa phảng phất đều đang run rẩy để mọi người một trận kinh dị hàn thần càng như vậy am hiểu thiên địa đại thế sức mạnh niếp thiên thu trong mắt phù mạt ra một kia vẽ kinh dị như đơn thuần so đấu thiên địa đại thế. Hắn hay là còn không bằng hàn thần. Đây thật sự là đến từ mảnh vỡ thế giới người sao. Hắn Nam hiểu sức mạnh cùng thủ đoạn, so với thái sơ đại lục đều không hề yếu, thậm chí, càng mạnh hơn. Nếu là bọn họ biết, hàn thần sư tôn, nhưng là năm xưa từng đi theo một đời thiên đế nhân vật, hay là liền sẽ không kinh ngạc như thế. Phóng tầm mắt toàn bộ thái sơ, ở đại đế cảnh, cũng tiên có người có thể chiến thắng hoa vũ tiên. Thiên địa đại thế xông về phía trước, như mảnh long giống như thế không thể đỡ khiến cho nghiêm thế thành không ngừng lùi lại, sắc mặt hắn cứng ngắc khó coi, thân là phủ thành chủ thống lĩnh, hắn càng bị trong mắt run dế làm cho chật vật như vậy. Vô anh ca, thời khắc mấu chốt, nghiêm thế thành lấy ra một viên cấp 6 phòng ngự phụ triện, trước mặt hắn hiện lên một mặt tấm khiên, lúc này mới miễn cưỡng chặn lại rồi công kích. Khắc khắc, nghiêm thế thành chỉ cảm thấy lá phổi đều đang run rẩy, cái kia cổ thiên địa đại thế vay thực sự là quá mức hung mãnh, để nội tâm của hắn dường như có sóng to gió lớn giống như. Chỉ cảm thấy một luồng tinh lực muốn xé liệt thiên linh nắp phun trào ra, để hắn kinh hồn bạc vía. Nghiêm thống lĩnh, hiện tại, ngươi còn cảm thấy có thể đem ta mang về phủ thành chủ sao? Hàn thân cười nhạt lại, trở về chuyển cáo nhà ngươi thành chủ, này thái sơ đại lục, còn không phải là thiên hạ của hắn. Mặc cho rằng chấp trưởng một tiểu tiểu giang hạ thành, liền có thể muốn làm gì thì làm. Có người, hắn không treo chọc nổi. Nghiêm thế thành vẻ mặt tái nhợt, trong mắt mất đi năm xưa tung bay thần thái. Hắn hờ hững nhìn nghiếp thiên thu cùng mọi người, phảng phất này không còn là hắn quen thuộc cái kia giang hạ thành. Này hai người trẻ tuổi đến, càng để hắn đối với nơi này cảm thấy xa lạ. Phủ thành chủ, dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn khống chế nơi đây. Nghiêm thế thành mang theo phủ thành chủ vệ binh hôi lưu lưu rời đi, nghiếp ra không chỉ có không có để phủ thành chủ đem người mang đi, trái lại dung túng hàn thần kích thương nghiêm thế thành. Tin tức này một khi truyền ra, hơn một nửa cái giang hạ thành đều chấn động. Tuy rằng Giang hạ thành địa vực vô cùng bao la, nhưng hầu như đều ở phủ thành chủ vững vàng không chế dưới Bây giờ, có người đánh vỡ cái này không chế, công nhiên đối kháng, bực này tin tức, tự nhiên lưu truyền đến mức cực kỳ nhanh. Có người nhân nhếp ra cử động mà hứng phấn, cho rằng đây là một rất khởi đầu tốt, rốt cục có thể đánh vỡ phủ thành chủ cường quyền. Thanh Vân Cảnh cũng không phải là một đế quốc, phủ thành chủ thiết lập có điều là vì duy trì trật tự, dựa vào cái gì can thiệp mọi người sinh hoạt. Nếu không có lo lắng gặp phải đến từ Đông Vương quận áp lực, chỉ sợ Hồ Bá Thiên đã sớm đem Giang Hạ đổi thành Giang Hạ Hoàng nước, thế nhưng Đông Vương quận quận vương đều không có thành lập đế quốc, hướng hồ hắn Hồ Bá Thiên chỉ trưởng quản một thành mà thôi. Có điều, này Giang Hạ nơi, có thể so với tầm thường mảnh vỡ thế giới đều càng to lớn hơn, đối với mảnh vỡ thế giới người, phủ thành chủ tự nhiên là không lớn để mắt. Tuy nhiên có người chờ xem nhếp ra cho hay. Muốn cùng phủ thành chủ đối nghịch, đầu tiên liền muốn có thượng phẩm Hoàng Tu Vi. Không có đạt đến cảnh giới này, hết thảy đều chỉ là nói xuông. Ở rất nhiều năm trước, Giang Hạ trong thành cũng có cùng phủ thành chủ đối nghịch thế lực, nhưng đến cuối cùng, đều bị phủ thành chủ diệt sạch sánh xanh. Sử ra nhóm thế lực chuẩn bị kỹ cảng, chờ nhiếp ra một diện, bọn họ liền ra tay tiếp quản nhiếp ra hết thảy sản nghiệp. Ngươi! Ngươi cũng biết chính mình sông bao lớn họa A. Nghiếp khởi phong nhìn thấy phủ thành chủ người đi xa, đặt ngông ngồi trên mặt đất, túi đầu đủ rũ, mặt sám như cho tàn, cứ như vậy coi như đem Thu Nhi cùng Vũ Nhi gả đi cũng khó có thể lắng lại phụ thành chủ lửa dợn vốn là không lấy chồng Niếp Thu nổi giận đùng đùng Tam thúc ngài từ nhỏ dưỡng dục lớn lên nội tâm đối với ngài cũng có thể nói là vạn phần kính nể nhưng ngài hôm nay hành động để trơ trẽn dứt lời Niếp Thu kéo qua Niếp Vũ cánh tay rời đi nơi đây Niếp Khởi Phong muốn nói cái gì có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lại không nói ra được cuối cùng cũng chỉ là thở dài Hàn thân tiểu hữu Xin mời đi theo ta. Lúc này, Niếp Thiên Thu mở miệng, đem Hàn Thần mang tới nội viện. Tiên bối, tại hạ cho Niếp gia thêm phiền phức. Hàn Thần mang theo hắn nãy địa nói rằng, Niếp Thiên Thu cười ha ha, ngươi lời này, nhưng dù là xem thường ta lão giả. Tuy rằng lão phu lớn tuổi, nhưng điểm ấy cốt khí huyết tính vẫn có. Ngươi thế lão phu ra tay, đẩy lùi Nghiêm Thế Thành, lão phu còn muốn cảm tạ ngươi đây. Ta cũng không thể tùy ý hắn đem ta lùng bắt đi a." Hàn Thần cười nói. Kỳ thực Lão Phu gọi ngươi đến, là muốn hỏi ngươi một chuyện. Nghiếp thiên thu trong con ngươi né qua tình mang, ngươi cùng Lão Phu giao cái để, các ngươi đúng là từ mảnh vỡ thế giới mà tới sao. Hắn lúc trước nhìn thấy hàn thần ra tay, có thể là phi thường lợi hại, rất nhiều thạch phá thiên kinh tư thế, đối với thiên điệu đại thế lĩnh ngộ cùng vận dụng đều cực kỳ khủng bố, căn bản không giống như là đến từ mảnh vỡ thế giới, ngược lại như là đến từ thái sơ đại lục thế lực cường đại. Không dám lừa gạt tiền bối, xác thực là mảnh vỡ thế giới. Hàn Thần cười khổ nói, xem ra cũng là không phải bình thường mảnh vỡ thế giới a. Nghiếp thiên thu gật gật đầu, thái sơ đại lục ở ngoài, vô tận mảnh vỡ thế giới, trải qua vô cùng năm tháng biến thiên, diễn hóa, sẽ hình thành thế nào cục diện, không ai nói rõ được. Thật có chút không phải bình thường. Hàn Thần tán thành địa gật gù, có thể sinh ra tần minh loại quái vật này địa phương, có thể bình thường sao. Sau đó, nghiếp lao thái gia cũng quả đoán lòng đất đạt một loạt chỉ lệnh, sáng tỏ tỏ thái độ. Niếp thu cùng Niếp vũ trong ngắn hạn sẽ không gã ra ngoài. Đồng thời, hắn còn sắp xếp Niếp ra các nơi sản nghiệp người đều trở lại nhấp ra. Nếu như Niếp ra hạ nhân muốn rời đi, hắn cũng sẽ không cưỡng lưu. Điều này làm cho Giang Hạ thành người rõ ràng. Lần này, Niếp ra là muốn đánh nhảy trượng. Bọn họ muốn chính đối diện kháng phủ thành chủ cường quyền, không ý kỵ tí nào. Niếp Lão Thái gia tử nữ môn đều đều về đến nhà trong tộc đối diện Niếp Lão Thái gia quyết định có người toàn lực chống đỡ, cũng có người nắm thái độ hoài nghi. Hai người trẻ tuổi, thật có thể nhiếp ra đối kháng phụ thành chủ sao? Coi như lần này chống đỡ phụ thành chủ xâm lấn, cái kia lần sau đây, trừ phi nhiếp ra thiên gia giang hạ thành, bằng không phụ thành chủ không thể giảng hòa. Ta vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhiếp Thiên Thu trưởng tử, Nhiếp Khởi Phong đại ca, Nhiếp Trường không mở miệng nói, thân là nhiếp gia đại gia, lời nói của hắn vẫn rất có phân lượng. Nói một chút coi ý nghĩ của ngươi. Nhiếp Thiên Thu nhìn về phía chính mình trưởng tử. Nhiếp Trường không lẫm tiếng nói tra ý tứ ta cũng rõ ràng, nhiếp gia không có khiếp chiến nam nhi, thế nhưng, chung quy phải lưu chút mồi lửa chứ. Ta cho rằng, nên sắp xếp một ít giả trẻ lặng lẽ rời đi giang hạ thành, hơn nữa nghi sớm không nên chậm trễ, lại chậm một chút, chỉ sợ cũng đi không được. Ngươi nói không phải không có lý, như vậy đi, ngươi lập tức đi an bài một hồi, tối nay liền rời đi một nhóm người, để bọn họ lặng lẽ rời đi, ghi nhớ kỹ, nhân số không thể quá nhiều, không phải vậy sẽ khiến cho phủ thành chủ cảnh giác. Niếp Thiên Thu phân phò nói: Vâng. Niếp Trường không chấp tay nói, nhưng hắn vẫn chưa lập tức rời đi, tựa hồ đang do dự cái gì. Còn có việc sao? Niếp Thiên Thu nhìn về phía hắn, hỏi. Niếp Trường không ánh mắt bên trong né qua nhất đạo nhồi mang, quay về Niếp Thiên Thu hỏi: Cha, hai người trẻ tuổi kia, thật sự có thể tin được không? Liệu sẽ là sử ra nhóm thế lực phái tới gian tế, nỗ lực để cùng phụ thành chủ đối nghịch, do đó gây nên Niếp gia diệt vong? Không biết. Nghiếp thiên thu kiên định địa lắc lắc đầu, giang hạ trong thành, không có bất kỳ một thế lực nào có thể bồi dưỡng được cỡ này thiên phú chắc tuyệt nhân vật đến. Cái kia đẩy lùi nghiêm thế thành thanh niên, đối với thiên địa đại thế khống chế còn đang vi phụ bên trên. Còn Tân Minh, hắn tuổi còn trẻ, chính là cấp 6 trận đạo đại sư, thử hỏi giang hạ thành nơi, sao có thế lực có thể bồi dưỡng được như vậy kiệt xuất thanh niên. Cấp 6 trận đạo đại sư, từ trên xuống dưới nhà họ nghiếp đều đều sửng sốt một chút, ở giang hạ trong thành. Cấp 5 trận đạo đại sư có không ít, nhưng cấp 6, nhưng ít đổi, hơn nữa đều là tuổi khá lớn trưởng giả. Giờ khác này bọn họ nghe được tần minh đã là cấp 6 trận đạo đại sư, nội tâm làm sao sẽ không sợ hãi hám. Ta không tin. Có người nghe được nghiếp thiên thu sau lộ ra nghi vấn thái độ, như thế tuổi trẻ cấp 6 trận đạo đại sư, từ không nghe thấy, làm sao có thể tin. Đúng vào lúc này, có hạ nhân đến đây thông báo, khởi bẩm lao thái gia cùng các vị gia, tần đại sư đã khắc xong trận pháp xin mời Lao Thái gia mau chóng tiến vào trận bên trong tu hành. Được. Niếp Thiên Thu cười gật gù, các ngươi đã không tin, liền cùng đi với ta xem một chút đi. Tất cả mọi người mang theo hoài nghi mục quang đi tới hậu viện, nơi đó tương đối thanh tĩnh, Tần Minh đem trận pháp khắc ở chỗ này cũng không lớn, nhưng lại có thể ngưng tụ khủng bố thiên địa nguyên khí, ngoài ra còn có thể thu nạp trong thiên địa tự do đặc thù sức mạnh, có thể tu đổ người hồn phách. Khổ cực tiểu hữu. Niếp Thiên Thu bước chậm mà đến. Quay về tần minh ôm quyền cảm ơn, nhưng tần minh cũng không để ý, dễ như ăn cháo, lao thái gia không cần khách khí. Này chính là cấp 6 trận pháp sao Nghiếp thiên thu một tên con cháu vẻ mặt lấp lẻ, không có được tần minh đồng ý, liền trực tiếp đạp bước về phía trước, muốn đi vào trong trận pháp. ầm Trong trận pháp, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên xung kích mà ra, đánh vào cái kia trên thân thể người. Nếu không có nghiếp thiên thu ra tay bảo vệ, chỉ sợ người kia sẽ bị trận uy tươi sống đánh chết. Vì để tránh cho những người không có liên quan quấy dối Lao Thái gia tu hành, ta ở trận pháp cộng thêm một tầng phòng ngự, trừ phi là trung phẩm hoàng cường giả mạnh mẽ tấn công, bằng không căn bản không xông vào được. Tân Minh lãnh đạm nói rằng, con cái kia mạnh mẽ xông vào người, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Rất lợi hại. Mọi người thán phục, có phương tài, lúc nãy, người kia thăm dò, bọn họ đối với trận pháp này đã không có chút nào hoài nghi. Trận này thật có thể kéo dài 300 niên võ hoàng tuổi thọ. Nhiếp Trường không hỏi Hắn nghe qua kéo dài tuổi thọ đang dược, thế nhưng có thể kéo dài mạng sống trận pháp, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đây là ta từ một vị cấp 7 trận đạo đại sư bản chép tay bên trong tu tập chiếm được. Trận này tên là hôn thiên kiền nguyên trận, một mặt có thể gột rửa võ hoàng thân thể, tái tạo thân thể, mặt khác có thể tu bổ võ hoàng cường giả hôn phách, khiến cho khôi phục tuổi trẻ, song trọng công hiệu bên dưới, kéo dài mạng sống không thể bình thường hơn được. 300 niên chỉ là phòng đoán cẩn thận, tái tạo sau khi... Lão Thái gia đem trải qua đỉnh cao trạng thái võ hoàng kỳ, nếu có thể mượn cơ hội đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, tuổi thọ đem lần thứ hai kéo dài. Chương 686, tha giết lầm chớ không tha lầm. Làm Tấn Minh giới thiệu Song Hôn Thiên Kiền nguyên trận công hiệu sau, níp ra tất cả mọi người kinh sợ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy kỳ diệu trận pháp, có thể kéo dài võ hoàng tuổi thọ. Hơn nữa là thời đỉnh cao tuổi thọ, cứ như vậy, Lão Thái gia nằm ở tuổi trẻ trạng thái, khí huyết dồi dào hay là thật có cơ hội xung kích cảnh giới càng cao hơn. Hư nguyên cảnh đột phá đã không lại dựa vào nguyên lực tích lũy mà là đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Lão thái gia sống đến cái này tuổi đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ đã rất gần trung phẩm hoàng, chỉ là bởi khí huyết khô cạn, xung kích cảnh giới cao hơn thời điểm, tự thân căn bản không chịu nổi nguồn sức mạnh kia, vì lẽ đó chỉ có thể dừng lại tại hạ phẩm hoàng cảnh giới. Nhưng nếu như có thể khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, lại dung hợp cảm ngộ đi sung kích cảnh giới càng cao hơn tỷ lệ thành công liền sẽ đề cao thật lớn hiện tại các ngươi nên tương tin chưa nhiếp thiên thu nhàn nhạt quét nhiếp ra mọi người một chút ánh mắt kia còn mang theo vài phần vẻ ngạo nghệ nhiếp trưởng không chờ người rồn dập hướng về tần minh nói cảm ơn sau đó nhiếp trưởng không vội vã bước chậm rời đi sắp xếp một số người tay rút đi đại ca ngay ở nhiếp trưởng không định ra thật nhóm đầu tiên rút đi người danh sách thì nhiếp khởi phong đi tới làm cho nhiếp trưởng không trong mắt lóe ra một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc tam đệ phương tài lúc nãy Làm sao không nhìn thấy ngươi? Khỏi nói, việc này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cha hơn nửa còn đang giận ta." Niếp Khởi phong than thở. "Việc này ta cũng nghe nói, ngươi cũng là vì gia tộc được, không oán được ngươi." Niếp Trường không an ủi. "Là ta quên hai cái nha đầu ý tứ, không có chuyện gì trước tiên cùng cha cùng đại ca thương lượng, lúc này mới dẫn đến hôm nay tai họa, ta muốn lấy công chỗ tội, tận một ít tâm lực." Niếp Khởi phong khẩn thiết nói rằng. "Hả?" Ta nghe nói đại ca muốn suốt đêm đưa bộ phận gia tộc người rời đi Giang Hạ Thành, đây chính là hung hiểm vạn phần việc. Một khi bị phủ thành chủ phát hiện, nhất định phái ra rất nhiều cường giả đến đây chặn giết, ta đồng ý thế đại ca mạo hiểm như vậy, đưa bộ phận tộc nhân rời đi. Nghiếp khởi phong đại nghĩa lâm nhiên nói rằng, không thể, việc này ta nếu hướng về cha đáp ứng, có thể nào giao cho ngươi. Nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, ta tốt xấu là tuyệt đỉnh thiên tôn, so với ngươi càng có hy vọng chạy đi. Trường không nói. Đại ca ngươi bị hồ đồ rồi, quan trọng nhất chính là bảo vệ các tộc nhân rời đi, mà không phải chính mình. Niếp Khởi Phong đạo, chỉ có những ngày qua Phú Kiệt xuất văn bối sống tiếp, tương lai mới có hy vọng vì là báo thủ, việc này liền giao cho ta đi. Ta hoàn thành việc này, cũng thật đổi lấy cha tha thứ. Nghe được Niếp Khởi Phong nói như thế, Niếp Trường không liền không nói thêm nữa, chỉ dặn vài câu. Niếp Khởi Phong tiện tay bắt đầu bố trí lui lại công việc. Niếp ra bên trong dung chuyển bất an, trong phủ thành chủ, cũng là cuộn sóng thao thiên. Hồ Bá Thiên tức giận, bọn họ phủ thành chủ vệ binh đi vào bắt người, càng bị đánh trở về, đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Muốn tạo phản. Hồ Bá Thiên âm thanh rung động bốn cực, tức giận lan lộn, để tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, mà làm bừa tựa hồ căn bản không có ý thức đến Hồ Bá Thiên tức giận, còn đang khóc náo, ta tiểu mỹ nhân nhi. nháo cái gì? Hồ Bá Thiên nổi giận nói, nhiếp gia bây giờ là phản tặc, phản tặc. Nhiếp gia nữ nhân, sao phối gả vào phủ thành chủ. Ta mặc kệ ta liền muốn cái kia hai cái tiểu mỹ nhân, Lam Mưa không chịu bỏ qua, làm ở Mỹ khẩn. Khởi bẩm thành chủ, nhiếp gia là nhất định phải diệt, nhưng nhiếp gia người, nhưng không nhất định đều muốn giết chết. Thí dụ như nhiếp thu cùng nhiếp Vũ cái kia hai cái nha đầu, các nàng tuy rằng không thể gả vào phủ thành chủ, nhưng lại có thể làm thiếu công tử đồ chơi. Lúc này, bên trong cung điện một người trung niên mở miệng nói, trung niên này mọc ra một ngồi ứng, trên mặt mang theo gian trá hình ảnh, tên là Lữ Thông. Tuy rằng chỉ là hạ phần hoàng Nhưng hắn ở Hồ Bá Thiên bên người bảy mưu tính kế nhiều năm, rất được Hồ Bá Thiên tín nhiệm. Có đạo lý. Hồ Bá Thiên rất tán thành, theo ngươi, hai người trẻ tuổi kia sẽ có hay không có cái gì đặc thù lai lịch. Ta phái người đi đã điều tra, cái kia hai cái tiểu tử tựa hồ đúng là từ trên trời rơi xuống, hẳn là từ mảnh vỡ thế giới đến. Thiên phú của bọn họ đều không yếu, này cũng có thể là có thể từ mảnh vỡ thế giới đi tới thái sơ đại lục đến nguyên nhân. Nhưng bọn họ, hẳn là không bối cảnh gì. Lữ Khâm cười nhạt nói. Hồ Bá Thiên nhất thời rõ ràng Lữ Khâm ý tứ, cười lạnh nói, nếu không có bối cảnh, còn dám ở thái sơ trên đại lục làm ấm ý, chuyện này quả thật là tự tìm đường chết. Thành chủ ý tứ là, giết. Hồ Bá Thiên phun ra một chữ, sắc ý lâm liệt. Chúa công, hiện nay sắc trời đã tối, bất lợi cho tiến công nhếp gia, nhưng cũng phải để phòng nhếp gia ở ban đêm ra khỏi thành, thuộc hạ đề nghị, lập tức phái người phong tỏa cửa thành, không tha bất luận cái nào nhếp gia người rời đi. Lữ Khâm nói: "Không, không muốn phong tỏa cửa thành." Hồ Bá Thiên nhưng lắc đầu nói rằng, để Lữ Khâm kinh ngạc lại, chẳng chỉ nghe Hồ Bá Thiên lại nói, trực tiếp phái người mai phủ, nhìn thấy nhiếp ra người, ngay tại chỗ giết chết. "Vâng." Lữ Khâm đạt được dụ lệnh, lập tức lui xuống. Sắc trời ám trầm, trong phủ thành chủ, lần lượt từng bóng người trong bóng tối lướt tầm ầm ra, trong đó không thiếu Hư Nguyên cảnh cường giả, tự mình đến nơi cửa thành nhận ngấp trông coi. Chính như Lữ Khâm nói, giang hạ thành quá to lớn đang không có không gian trí bảo phong tỏa nhiếp ra tình huống, ở ban đêm tấn công nhấp ra, coi như chạy ra mấy người bọn họ cũng không thể nào phát hiện. Thế nhưng bọn họ như muốn từ nơi cửa thành đào tẩu, liền có thể một lưới bắt hết. Phụ trách trông coi Giang Hạ thành cửa nam chính là võ hoàng cường giả bộ Tiêu Vân, kể cả dư thành chủ phủ người, đều đều ẩn nấp ở trong bóng tối, đem khí tức đều biến mất, không có bại lộ thân phận của chính mình. Nhiếp ra ở Giang Hạ thành Bắc bộ, như muốn chạy trốn, đi Bắc môn là thích hợp nhất, ta thủ cửa nam có thể gối cao vô ưu. vào đêm, bộ tiêu vân chính đang suy nghĩ, xa xa mới bóng người lén lén lút lút mà đến, có tới bảy tám người. bộ tiêu vân nguyên bản không có chú ý thêm, nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, để hắn vẻ mặt có chút động lại lên. nay thật giống là ngày đó ở phủ thành chủ nhìn thấy nhiếp gia lão tam. bộ tiêu vân rất nhanh nhớ tới thân phận của người nọ, hắn không nghĩ tới, nhiếp khởi phong lựa chọn rút đi con đường, chính là khoảng cách nhiếp gia xa nhất cửa nam. rơi xuống trong tay ta vừa vận để ta ở thành chủ trước mặt ghi lại một công bộ tiêu vân trầm giọng nở nụ cười thủ trưởng ép một chút một luồng dâng trào thiên địa đại thế mai dáng lâm xuống cái thứ bảy tám bóng người đều đều bị bao phủ ở bên trong nghiếp khởi phong vẻ mặt đống nhiên thay đổi Thầm nghị trong lòng không tốt nghiếp lao tam ta có thể cung kính buổi tiếp đã lâu bộ tiêu vân từ trong bóng tối đi ra nhìn về phía nghiếp khởi phong mục quang đầy dây chiu tức lại như ở cạm bẫy bên chờ đợi con ngồi hồi lâu thợ săn lộ ra trí thỏa mãn đến nụ cười Người giết ta đi." Niếp Khởi Phong thấy chết không sờn, một bộ tùy ý bộ tiêu vân xử trí thái độ. Bộ Tiêu Vân đang chuẩn bị phái người đánh giết Niếp Khởi Phong đoàn người, đột nhiên, Niếp Khởi Phong người ở bên cạnh cũng bắt đầu gào khóc lên, "Không phải Niếp gia người à, cầu xin đại nhân buông tha." Đúng đấy, không biết phát sinh cái gì, tính xin đại nhân nhiều một mạng. Bộ Tiêu Vân nhíu mày, những người này không phải Niếp gia người, cái kia sao cùng Niếp Lao Tam chờ cùng nhau? Câm miệng. Niếp Khởi Phong lạnh lẽo địa quát lớn đạo, thân là nhiếp gia người há đáng sợ sợ sinh tử vì mạng sống liên tổ tông đều không tiếp thu sao người có bệnh a ai muốn cùng người cùng chết có người phản bác nhiếp khởi phong các ngươi nhiếp khởi phong giận tím mặt các ngươi thực sự là cho nhiếp gia mất mặt sau đó nhiếp khởi phong quay về bộ tiêu vân mở miệng nói ở đây chỉ có ta là nhiếp gia người bọn họ đều là ta thuê đến người giết ta đi thả bọn họ rời đi đúng đấy đều là hắn dùng tiền thuê đến cùng Niếp Gia không có bất cứ quan hệ gì. Đại nhân minh giám a. Nghe được mọi người âm thanh, Bộ Tiêu Vân cười gằn, các ngươi nói, bất luận thật giả, một chữ ta đều sẽ không tin. Tha giết lầm, không dung tha. Các ngươi đi mau, ta bảo đảm các ngươi rời đi. Niếp Khởi Phong thân thể đột nhiên bay lên trời, những người kia đều cũng bắt đầu hướng về trong thành chạy trốn, Niếp Khởi Phong thủ trưởng vung lên, một luồng sức mạnh kinh khủng hướng về trên trời đánh tới, hào quang phân tán, ở trong trời đêm cực kỳ chói mắt, hồng ngô loẹt loẹt. Áng vàng bạc bạc, anh đến đêm tối như ban ngày giống như. Nương theo cái kia rượu ngục quang hoa còn có tiếng vang ầm ầm, đã kinh động cả tòa Giang Hạ Thành. Cái khác ba tòa cửa thành võ hoàng nhìn thấy cửa Nam động tĩnh sau khi, đều đều hướng về nơi đây lấp lóe mà tới. Bọn họ không có phát hiện, ở tại bọn hắn rời đi chấn thủ cửa thành sau khi, có mấy bóng người lặng lẽ từ nơi cửa thành rời đi, tránh thoát tầm mắt của bọn họ. Cửa Nam nơi, vì để tránh cho bị bộ Tiêu Vân Nam lấy, cùng nhiếp khởi phong đồng hành người đều liều mạng chạy trốn cho phủ thành chủ vệ binh bắt lấy ra tăng rồi không nhỏ độ khó. Niếp Khởi Phong, tuy rằng bộ Tiêu Vân chưa hề hoàn toàn rõ ràng Niếp Khởi Phong ý đồ, nhưng hắn cũng biết mình tựa hồ bị Niếp Khởi Phong tính toán. Trên người hắn phóng ra một luồng Thao Thiên Hoàng Đạo Vai, giáng lâm ở Niếp Khởi Phong trên người. Sau đó bàn tay của hắn quét ngang mà qua, càng như vô cùng sắc bén đao, đem Niếp Khởi Phong thân thể chặn ngang chặt đước. Cũng không lâu lắm, cùng Niếp Khởi Phong đồng hành mấy người đều bị lục tục chém giết, làm cái khác võ hoàng đến thời gian. Chỉ nhìn thấy trên đất ngang dọc tứ tung mấy bộ thi thể. Nhiếp gia chỉ sắp xếp những người này ra khỏi thành sao. Có võ hoàng nghi hoặc, bảy, tám người đi ra ngoài, hơn nữa cũng không phải là tuổi nhỏ người, đều là nam tử trưởng thành, này tựa hồ không quá tầm thường. Bọn họ cùng nhiếp khởi phong đồng hành, chẳng lẽ không là nhiếp gia người sao? Bộ tiêu vân nhìn về phía mấy vị khác võ hoàng. Chỉ thấy trong đó một vị võ hoàng đi tới người chết bên người, liếc mắt nhìn người chết, chợt một luồng ý lạnh tự trong cơ thể hắn buộc phát ra. Ai giết ta cháu ngoại trai? Ngài cháu ngoại trai? Có vệ binh cả người run, lúc trước chính là hắn đánh giết người này, không nghĩ tới sẽ là một vị võ hoàng cháu ngoại trai. Hắn nói với ta có người dùng tiền thuê hắn cùng đi ngoài thành thiên đạo ngọn núi bên trong lần theo di tích, không nghĩ tới hắn sẽ chết ở chỗ này. Cái kia võ hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, ta rõ ràng, này đều là nhiếp ra âm hiu. Những người này quả nhiên không phải nhiếp ra người. Bộ tiêu vân thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không nói ra. Nếu để cho cái kia võ hoàng biết mình tha giết lầm chớ không tha lầm, e sợ sẽ chọc cho đến phiền phước. Dương Đông kích tây, nhiếp gia vẫn đúng là được đó. Hiện tại, liền đem nhiếp gia diệt đi. Trường 687, muốn mạng giả của ngươi. Nhiếp gia tông miếu trong từ đường, nhiếp lao thái gia cùng nhiếp gia một các vị cấp cao đều tại đây địa Khi bọn họ nhìn thấy cửa nam nơi ánh lửa thao thiên thị, nội tâm của bọn họ đông nhiên căng thẳng lên. Sau đó, bọn họ chính là nhìn thấy một khối hồn bài phá nát đó là Niếp Khởi Phong Hồn bài. Lên Phong, Niếp Lao Thái gia giả mua sắp bàn tay gẩy ngược nhẹ nhàng vút nhẹ cái kia vỡ vụn ra đến Hồn bài. trong mắt của hắn hiếm thấy chảy nước mắt, là ta hại Lên Phong. Hiền nhiên, Niếp Thiên Thu cũng ý thức được, Niếp Khởi Phong sở dĩ sẽ mạo lớn như vậy hiểm, không tiếc bỏ mình đến để Niếp gia hậu sinh vãn bối môn chạy ra Giang Hạ Thành, kỳ thực chỉ là vì được hắn tha thứ. Điều này làm cho nội tâm của hắn càng thêm khó chịu, cho rằng là chính mình hại chết Nhi tử. Gia gia. Cha là vì tộc nhân càng tốt mà sống tiếp. Lúc này, con trai của Niếp Khởi Phong mở thành, hắn vẫn chưa ở phụ thân bảo vệ cho rời đi, hắn muốn kế thừa phụ thân di trí, vì gia tộc chinh chiến. Tam đệ Dương Đông kích Tây, từ trong thành thuê một chút cùng phụ thành chủ hơi có chút liên quan người, cùng đi tới cửa Nam, lấy hắn Niep ra Tam gia thân phận, những thành chủ kia phủ người tự nhiên đều nhận ra hắn, làm hết thể vũ hoàng đô hướng về cửa Nam chạy đi thời khắc. Ta Niep ra những kia thiên phú xuất chúng vãn bối là có thể rời đi một phần. Niếp Trường không nặng nề thở dài, Tam đệ xác thực tài trí hơn người, đáng tiếc. Thân là Niếp gia đại gia, Niếp Trường không đối với mấy cái đệ đệ cảm tình đều cực sâu, có thể ở này hơn 10 năm. Hắn trước sau đánh mất nhị đệ cùng Tam đệ, nội tâm bi thống cũng không thể nào tưởng tượng được. Đi thôi, nên nên chiến, phụ thành chủ người, e sợ lập tức liền sẽ tới. Niếp Thiên Thu thu lại lên hết thể đau xót, lộ ra một vệt kiên nghị quyết tuyệt vẻ. Trận chiến này, việc quan hệ ta Niếp gia xuống còn, phàm ta Niếp gia nam nhi làm vấn khởi giết địch, lật đổ này không đạo phủ thành chủ. Tối nay Giang Hạ thành, nhất định không cách nào bình tĩnh. Giang Hạ trong thành ánh lửa ngút trời, bốn đại vũ hoàng dắt tay nhau mà đến, phía sau bọn họ là lít nha lít nhít một mảnh phủ thành chủ vệ binh, mang theo ép thiên sát phạt khí tức, rất nhiều san bằng nhiếp gia tư thế thái. Nhiếp gia bầu trời, Nghiệp Thiên Thu đứng chắp tay, đối diện đại chiến như vậy, hắn dĩ nhiên có một ít kích động, như là tuổi trẻ vài tuổi. Còn lại mấy gia tộc lớn cũng đều không có an tâm ngủ. Trong bóng tôi dình nhếp ra tình huống. Xem ra tai nạn này, nhếp ra là không cách nào tránh thoát. Bọn họ đây là tự tìm, công nhiên đối kháng phủ thành chủ, tất nhiên gây nên thao thiên hòa lớn. Ai, phủ thành chủ những năm này xác thực làm quá mức rồi. Nhỏ rộng một chút, phủ thành chủ người ngay ở cách đó không xa, người muốn gây phiền phức có thể đừng mang tới ta. Giang hạ trong thành, tiếng bàn luận không dứt bên thai, có cho rằng nhếp ra quá ngu xuẩn, cũng có vì nhếp ra bất bình dùn nhưng hầu như trong con mắt của mọi người, Nhiếp gia đều nhất định diệt, không thể có biến. Nhiếp gia chỉ có một vị sắp hủ diệt lão hoàng, mà phủ thành chủ cao thủ như mây, song phương trong lúc đó trên lệch như hồng câu giống như to lớn, căn bản không thể có xoay chuyển cơ hội. Ngươi biết sẽ đến. Bộ Tiêu Vân đi tuốt đằng trước, lạnh giọng hỏi. Biết. Nhiếp Thiên Thu lãnh đạm mở miệng, nhưng ta không biết chính là vị nào sát hại con trai của ta, chính là tại hạ. Bộ Tiêu Vân cười nhạt, có điều ngươi không cần lo lắng ta lập tức sẽ đưa ngươi đi cùng hắn đoàn tụ. vậy thì đa tạ. nghiếp thiên thu bước chân một bước, một luồng thịnh liệt hoàng đạo vay cồn cồn bạo phát, khói đặc lung nơi xa, khói đen tỏa thiên ai. bàn tay của hắn vung lên, một cơn gió lớn sinh thành, càng cuốn lên liệt diễm, xích hỏa mạo hừng hà, hắn như một vị hỏa đạo cường thần, ở trong đêm tối như một vầng mặt trời trói trang, đặc biệt trói lóa mắt. tam nguyệt chân hỏa, bộ tiêu vân mục quang lấp lóe lại, không nghĩ tới nghiếp hoàng tu thành tam nguyệt chân hỏa, ta cho rằng này hỏa đã thất truyền. Trên đời không người có thể biết. Có điều nhiếp hoàng cho rằng, dựa vào này hỏa, liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Như thế nào ta muội chân hỏa? Có thiên tôn cấp nhân vật hỏi. Này hỏa không như bình thường hoàng đạo chi hỏa, một khi nhiễm, hỏa diễm liền từ mắt, tị, miệng phun sắp xuất hiện đến, chính là tinh, khí, thần luyện thành ba viên, dưỡng liền cách tinh, tuy là võ hoàng cũng khó có thể chống đỡ. Một vị võ hoàng trả lời. Vừa biết ta này ta muội chân hỏa lợi hại, còn không mau mau thối lui. Niếp Thiên Thu lớn tiếng quát lên, này ta mội chân hỏa nhưng là có thể tính là hắn lá bài tẩy một trong, nếu không có kiên kỵ này hỏa, cái khác mấy tòa gia tộc cũng không đến nội vẫn chờ Niếp Thiên Thu chết, mặc dù hắn tuổi già cũng không dám trực tiếp tiến công. Ngươi hẳn là cho rằng có thể dựa vào này hỏa đối kháng ta bọn bốn người chứ. Bộ tiêu vân trong thanh âm mang theo một vệ trâm trọc tâm ý, bọn họ bốn đại vũ hoàng tế lâm, này Niếp Thiên Thu làm sao chống lại. Nếu như ngươi hiện tại giao ra Niếp Thu cùng Niếp Vũ, có thể đáp ứng ngươi. Không đem nhiếp ra đuổi tận giết tuyệt. Bằng không, thật sự động lên tay đến, tổn thương các nàng, cũng rất khó bằng giao. Có vị võ hoàng cười nói, nhiếp thu cùng nhiếp vũ nhưng là làm bừa muốn có được mỹ nhân nhi, bọn họ nếu như có thể cấp trước một bước đem này nhìn nữ nộp đi tới, tất nhiên có thể thu được không nhỏ phong thưởng. Các ngươi nằm mơ. Nhiếp thiên thu cả giận nói, các ngươi khỏe ngạt cũng là đường đường võ hoàng, càng cam tâm làm phụ thành chủ chó săn, trợ trụ vi ngược, bọn họ ở giang hạ trong thành thực hành bạo chính không phụ thuộc thành chủ lẽ nào giống như ngươi tự tìm đường chết sao bộ tiêu vân cười gằn lao thất phu không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại các ngươi nhiếp ra chút người này căn bản không đáng chú ý không đáng chú ý cũng phải liều mạng một trận chiến nhiếp thu cùng nhiếp vũ hai người đồng thời đến mỗi người nắm lợi kiếm các nàng tu vi tuy rằng thấp nhưng cũng phải cùng gia tộc cùng chiến đấu đúng là rất thú vị hai cái nữ hoa bộ tiêu vân khoe miệng phát hỏa lên một vệ ý cười thủ trưởng hướng phía trước một trảo Một luồng sức mạnh kinh khủng nương theo bàn tay của hắn hét giận dữ về phía trước, dường như phải đem niếp thu cùng niếp vũ phong cấm, nhưng nhưng vào lúc này, một luồng thao thiên đại thế vai lan lộn mà đến, còn như thiên thần chi quyền giống như, nổ nát tất cả, đem hắn phong cấm sức mạnh đánh vỡ. Hả? Bộ tiêu vân vẻ mặt lóe lên, niếp ra bên trong, ngoại trừ niếp thiên thu ở ngoài, còn có người khống chế vạn lần đại thế. Hai đạo tuổi trẻ bóng người chậm rãi đạp bước mà đến, vẻ mặt sắc bén, để chúng hoàng mục quang vi ngưng. Chỉ nghe một vị võ hoàng mở miệng nói, có một người là ngày đó đẩy lùi nghiêm thế thành người. Càng không chế vạn lần đại thế, chẳng trách có niềm tin xuất hiện. Bộ tiêu vân trên mặt phù mạt ra vẻ hài hước, thế nhưng, các ngươi không biết, võ hoàng, còn am hiểu đạo tắc sức mạnh sao. Thiên địa đại thế tuy mạnh, nhưng nếu là cùng đạo tắc phối hợp lại cùng nhau, uy lực mấy chục lần gấp mấy trăm lần tăng cường, công kích như vậy lực cường độ, tuyệt đối là khủng bố cực kỳ. Lão Hàn, này kẻ ngu si đang nói gì đấy? Ngay ở một trận đại chiến sắp khai hỏa thời khắc, Tần Minh vẫn ở không nhanh không chậm điệu hỏi. Hàn Thần cười nhạt nói, hắn nói, võ hoàng còn am hiểu đạo tắc sức mạnh. Đây không phải là người người đều biết sự sao? Tần Minh phảng phất có chút buồn bực, người này sẽ không phải thật là một kẻ ngu si chứ? Có thể. Hàn Thần vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Vô liêm sỉ. Bị hai người trẻ tuổi nhục nhã, điều này làm cho bộ tiêu vân trên mặt không nhịn được, các ngươi muốn chịu đựng võ hoàng lựa giận sao? Rất sợ. Thần Minh vô vu chính mình lồng lực, biết sợ sẽ tốt. Bộ Tiêu Vân lạnh nhạt nói, sợ ngươi không chịu nổi lửa giận. Thần Minh diện phù hí sắc, muốn chết. Bộ Tiêu Vân mâu sắc như điện, ngông cuồng tiểu tử, có dám đánh với ta một trận? Có gì không thể? Thần Minh khí thế như cầu vồng, Hàn Thần tiến lên, Hàn Thần sắc nhất thời tối sầm lại. Ta đạo là cái còn trẻ anh hùng, không nghĩ tới chỉ là cái nhát gan bọn trộm nhát. Bộ Tiêu Vân cất tiếng cười to, đạp khắp hư không đến cùng ai trước tiên lánh cái chết. Tuy rằng, ân rất không muốn khinh bị ngươi, thế nhưng đi, ngươi xác thực còn chưa xứng tần huynh xuất chiến. Hàn thần ngay thẳng để bộ tiêu vân sắc mặt đột nhiên biến, nổ ra nhất đạo như lưu tinh rơi rụng giống như nằm đấm, vỡ vụn mênh mông thiên địa, hướng về Hàn thần để ép hạ xuống. Hàn thần nhẹ như mây gió, hướng phía trước giết ra nhất đạo khủng bố đại thế lực lượng, chất phát thiên địa đại thế ngưng tụ thành kinh thế sát phạt chi đao, như vậy dày nặng rồi lại như vậy sắc bén, kinh hãi vô điều đem bộ tiêu vân quyền lực xé rách. Tuy rằng không có lĩnh ngộ đạo tắc, nhưng dựa vào đại thế lực lượng đã đủ để chính đối diện kháng võ hoàng cường giả. Mọi người đều bị hàn thần sức chiến đấu khiếp sợ, có thể lấy chưa thành hoàng thân thể nên chiến võ hoàng ở thái sơ trên đại lục đều rất ít người có thể làm được. Mà những thiên tài này võ vương cũng hầu như đều xuất từ những kia khủng bố truyền thừa, có cường giả tuyệt thế giáo dục bọn họ, còn có nghịch thiên công pháp kinh thư tu hành, lúc này mới có thể làm được chưa thành hoàng mà chiến hoàng. Hàn thần sẽ là xuất tử kinh khủng như vậy thế lực sao? Tân Minh khoẹt miệng ngậm lấy một vệt ý cười, lấy Hàn Thần Thiên Phú, lĩnh ngộ Đạo tắc đột phá làm hoàng cũng không phải việc khó gì. Cái tên này chậm chạp không có đột phá đến hư Nguyên Cảnh, chỉ sợ còn đang ấp ủ cái gì kinh thiên tráng cử đây. Hàn Thần cùng bộ Tiêu Vân bạo phát kinh thiên động địa chiến đấu, khói tím hương hực, tràn ngập với không, dường như muốn đem tòa này thế giới bắn chìm đến. Hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, Hàn Thần cùng bộ Tiêu Vân chiến đấu kinh ngạc Giang Hạ Thành bao phủ thương vũ vạn giới, thao thiên sức mạnh kinh khủng điên cuồng bạo phát, mấy vị võ hoàng nội tâm đều đều có dự cảm không tốt, hai người này thanh niên, tuyệt không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Đùng. Hàn Thần cùng Bộ Tiêu Vân triển khai kịch liệt va chạm, cuối cùng hai người đồng thời lùi về sau mấy bước, ai cũng không thể làm sao đạt được ai. Đối với Hàn Thần tới nói, kết quả này hắn cũng không hài lòng, hắn nguyên là nghĩ đem Bộ Tiêu Vân đánh tan. Nhưng đối với Bộ Tiêu Vân tới nói, này dĩ nhiên là vô cùng nhục nhã. Hàn thân là hư nguyên cảnh võ hoàng, lại không có thể nắm cái kế tiếp hậu bối, hắn mới đáng giá phẫn nộ. Giang hạ thành võ hoàng, thực sự là lợi hại. Tân Minh trà trà than thở, để bộ tiêu vân sắc càng ngày càng lạnh chầm xuống. Ngươi cũng là, ta còn tưởng rằng ngươi có thể tiêu diệt hắn đây. Tân Minh vừa nhìn về phía Hàn thần, làm cho Hàn thần phiên cái bạp tiệu gặng, lấy võ vương thí sát võ hoàng sao. Này lại không phải tất cả mọi người cũng có thể làm đến. Huống chi, này vẫn là thái sơ đại lục võ hoàng. Nói khoác không biết ngượng, ngươi có dám tự mình đi ra đánh một trận. Cái kia cháu ngoại trai bị giết võ hoàng đạp bước về phía trước, uy thế thao thiên, trong chớp mắt, hắn ngũ quan càng bắt đầu vặn mẹo, màu da đều phát sinh ra biến hóa, cuối cùng hình thành một tấm sư tử mặt. Ta tự mình ra tay, chỉ sợ sẽ muốn mạng già của ngươi. Tân Minh bình tĩnh nhưng cuồng ngạo, để cả tòa giang hạ thành đều chấn động lại, hắn, có thể muốn sư diện võ hoàng mạng già. Chương 688, Chu Hoàng Tân Minh chấn động thương bốn giã được lắm nông cùn hậu sinh tiểu tử dám vọng nôn có thể muốn sư diện võ hoàng mệnh coi như là chân chính võ hoàng cũng không dám khoa dưới như vậy hải khẩu chứ hiện tại rất ít nhuệ khí như thế thịnh người trẻ tuổi sư diện võ hoàng cười đạp bước tiến lên há mồm hét một tiếng một luồng cuồn mãnh sư hống tiếng đột nhiên bạo phát mang theo cồn cồn sóng khí hướng về tần minh bao phủ mà đi tần minh vẻ mặt loé lên bước chân bước ra thiên địa rung chuyển cái kia khủng bố sư hống ai dáng lâm ở tần minh trên người nhưng không có một chút nào lay động tần minh thân thể. Ta nói rồi, ta hơi động, ngươi sẽ chết. Tần Minh lại mở miệng, vẻ mặt hờ hững, ngươi không phải muốn tìm chết sao? Ta xem muốn chết chính là ngươi. Tuy rằng ngạc nhiên với Tần Minh có thể chính diện đỡ sự công kích của hắn, nhưng sư Diện Võ Hoàng vẫn không có đem Tần Minh để ở trong mắt, hắn quanh thân yêu khí thao thiên, cái đầu kiếp như chân chính sư vương chi đầu, đáng sợ cực kỳ nguyên khí vòng xoáy ở quanh người hắn phู่ trào. Vạn lần đại thế mai cùng yêu chi đạo thì lại dung hợp là một, thời khắc này, sư diện võ hoàng khí tức cường đại đến mức tận cùng, giết ra nhất đạo kinh thế công kích, chấn động hoàn vũ. Như ở mảnh vỡ thế giới, công kích như vậy sớm đã đem không gian nổ đến phá nát, nhưng ở thái sơ đại lục, nhưng chỉ là tạo nên vận sóng, xem ra thái sơ đại lục không gian sắc thực so với mảnh vỡ thế giới càng thêm kiên cố. Thần Minh tự nói, mọi người đều thán phục với sư diện võ hoàng đòn đánh này, ta nếu là người này, nhất định tự sát tạ tội. Lấy tu vi của hắn, làm sao có thể là đối thủ? Nhưng Tần Minh có thể không có một chút nào lòng sợ hãi, hắn mục quang bình tĩnh mà lạnh lùng, lộ ra ngông cuồng tự đại kiến ngạo, chỉ thấy quả đấm của hắn hướng về phía trước đột nhiên đánh giết mà ra, Nhân Hoàng quyền đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, quét ngang mà qua, hết thảy công kích đều sụp đổ, ở Nhân Hoàng quyền diệu thiên ánh sáng dưới dập tắt. Võ Hoàng ai? Mọi người nội tâm đột nhiên nhảy lên lại, Tần Minh bùng nổ ra, càng là Võ Hoàng cấp độ công kích, hắn quyền bên trong lộ ra dâng chào mánh liệt thiên điệu đại thế còn có mạnh mẽ đến cực điểm đạo tác sức mạnh song trọng hợp nhất đem sư diện võ hoàng công kích nhân chim không chỉ có như vậy cái kia cô quyền ý thậm chí trực tiếp đánh giết đến sư diện võ hoàng trên người đem hắn trường bảo đều nổ nát sư diện võ hoàng trường trường điệu đứng ở nơi đó lại như dọa sợ giống như không lúc đích ngươi làm sao bộ tiêu vân tiến lên đụng vào cái kia sư diện võ hoàng xương cốt dĩ nhiên tầng tầng vỡ vụn đi đến để mọi người tóc ghé dựng thẳng đây chính là một vị võ hoàng bây giờ lại rơi vào kết cục này mọi người đầu óc không khỏi hồi tưởng lại tần minh mới vừa nói quá như hắn ra tay sẽ phải sư diện võ hoàng mạng giả bây giờ lời lầy trở thành sự thật phủ thanh chủ còn lại ba vị võ hoàng trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ nhìn về phía tần minh ngũ quang đầy giấy kính để cùng kiên kỵ này thanh niên không chỉ có là một vị võ hoàng hơn nữa là một vị sức chiến đấu siêu phàm võ hoàng một quyền liền đánh giết sư diện võ hoàng chấn động nhân gian giới này biến thái Hàng thần thấp giọng mắng, hắn biết tần minh sức chiến đấu rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ biến thái đến nước này, giết võ hoàng, chỉ dùng một quyền. Ở cung đế đạo chí tôn ác chiến sau khi, hàng thần liền không có tạm biệt quá tần minh ra tay rồi. Không từng muốn, này vừa ra tay, liền thạch phá thiên kinh. Tần lão sư thật mạnh. Nghiếp vũ hưng phấn gọi lên, nhưng nghiếp thu nhưng là có chút dại ra, nàng cho rằng tần minh chỉ am hiểu trận đạo, ở vũ đạo phương diện hơi kém một chút, nhưng tình huống chân thực, nhưng không phải như vậy. Thần Minh võ đạo thực lực vẫn còn trận đạo bên trên. Niếp Thiên Thu sừng sốt, Niếp Trường không sừng sốt, tất cả mọi người đều sừng sốt, liền ngay cả Sử gia Vũ Hoàng Đô há hốc mồm, hai người này thanh niên đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Một có thể lấy võ vương cảnh giới chiến võ hoàng cũng đã phi thường kinh người, một cái khác dĩ nhiên càng cường hãn, trực tiếp một quyền giết chết sư diện võ hoàng, nếu như nói thiên tài như vậy không có bối cảnh, cái kia thế nào thiên kiêu mới sẽ có. Hai người này thanh niên nên đủ khiến phủ thành chủ một lần nữa xem kỹ quyết định của chính mình chứ. Giết bọn họ sau khi, thật không có thế lực sẽ đến báo thù sao? Nhiếp gia Tam gia, là chết ở trong tay ai? Tân Minh Âm thanh dường như tử thần tuyên án, nhìn phía Bộ Tiêu Vân ba người, các ngươi đều có phần sao? Là một mình ta giết chết. Bộ Tiêu Vân lãnh đạm mở miệng, lại không chú ý tới, hai vị khác võ hoàng bước chân thoáng về phía sau chuyển một hồi, chuyện này ý nghĩa là bọn họ lùi bước. Thân là phủ thành chủ võ hoàng Bọn họ từ trước đến giờ hoành hành vô kỵ, chưa từng có nửa phần sợ quá thời điểm. Nhưng trước mắt, bọn họ nhưng đối với một người trẻ tuổi cảm thấy sợ hãi. Này nếu là truyền đi, ai dám tin? Niep gia Tam gia tuy rằng cùng ta từng có hiềm khích, nhưng chung quy là điều lệnh người khâm phục hắn tử. Ta rất được Niep gia chi ẩn, ngươi nếu giết Niep Tam gia, chính là ta Tần Minh chi địch. Tần Minh nói bước chân bước ra, ầm ầm, bộ Tiêu vân chỉ cảm thấy một luồng khủng bố uy thế giáng lâm ở trên người hắn, dường như thiên đạo vai giống như. Bá đạo vô cùng, phàm phất có thể đem hắn trực tiếp ép vỡ đến. Bộ Tiêu Vân cũng vận chuyển vạn lần thiên địa đại thế thủ hộ bản thân, nhưng cũng không ngăn được tần minh khủng bố huy thế. Hắn chỉ cảm thấy cả người xương cốt khen chốt đều ở cọt kẹt văng vọng, dường như muốn bị ngày đó đạo áp lực co lại thành một đoàn. Đùng! Tần Minh bước chân lần thứ hai hướng phía trước đặt xuống. Chốc lát trong lúc đó, thiên địa rít gào, bộ Tiêu Vân hai đầu gối mềm luôn, trực tiếp quỳ xuống, để mọi người vẻ mặt run lên. Cái tên này đủ tàn nhẫn để một vị võ hoàng quỳ xuống, người giết ta, bộ tiêu vân trong mắt bay tung tóe suốt huyết cùng lệ, một đời võ hoàng có thể nào được này vô cùng nực nhã, đầu tiên là không cách nào chiến thắng hậu bối võ vương, sau khi lại bị tần minh như vậy làm đủ, hán sống không bằng chết, được vậy ta tác thành ngươi, tần minh vẻ mặt như điện, bước ra bước thứ ba, bộ tiêu vân thân thể đột nhiên vỡ ra được, một đời võ hoàng hóa thành thịt nát tiên tung đầy trời, lao tam ngươi nhìn thấy không, bộ tiêu vân chết rồi. Ngươi cửu, báo, Niếp thiên thu lão lệ tung hành, nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi ác trượng muốn đánh, ai biết sẽ dễ dàng như thế địa liền bị tần minh giải quyết. Nay bộ tiêu vân tại hạ phẩm hoàng bên trong tuyệt đối là không hề tầm thường tồn tại, nhưng ở tần minh trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Nếu không, chết chứ. Phủ thành chủ còn lại hai vị võ hoàng đối diện một chút, ai cũng không có tiếp tục lưu ở chỗ này ý nghĩ, tần minh qua khủng bố, giết võ hoàng liền như đồng giết gà làm thịt dê, dường như không tốn sức chút nào giống như. Chuyện hôm nay nghĩ đến có chút hiểu lầm, chờ trở lại phủ thành chủ, hỏi dò quá thành chủ sau, lại xử trí đi. Chỉ nghe trong đó một vị võ hoàng mở miệng nói rằng, sau đó này võ hoàng thân thể bay lên trời, chuẩn bị thoát đi nơi đây. Các ngươi đi chỗ nào? Lúc này, nhất đạo huy nghiêm thanh âm đạm mạc từ đằng xa truyền đến, hai vị kia muốn chạy trốn võ hoàng ánh mắt trong nháy mắt hơi ngưng lại, lập tức lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, xin chào Diệp đại nhân. Diệp hoàng đến rồi. Nghiệp Thiên Thu nội tâm cũng rung động lại này Diệp Hoàng, nhưng là trung phẩm Hoàng Cường giả, là Hồ Bá Thiên Đắc Lực tướng tài. Hai vị này võ Hoàng nhìn về phía Diệp Hoàng vẻ mặt rõ ràng vô cùng cung kính, phụng mệnh vây quét Nhấp Gia, không nghĩ tới ra cái quái vật liên tiếp giết chết hai vị Hoàng giả, tự biết không địch lại, muốn về phủ thành chủ bẩm báo. Nếu là ở các ngươi bẩm báo thời khắc, Nhấp Gia đào tẩu làm sao bây giờ? Diệp Hoàng lạnh lùng mở miệng, mắt lộ ra lạnh lẽo vẻ, làm cho hai vị võ Hoàng ngơ ngóng, không biết làm sao mở miệng. Đồ vô dụng. Phụ thành chủ dưỡng các ngươi cần gì dùng. Diệp Hoàng lạnh lùng quét hai người một chút. Bước chân của hắn một bước, thiên địa đều đang run rẩy. Thân là Trung phẩm Hoàng. Diệp Hoàng đạo tác sức mạnh càng mạnh mẽ hơn. Các ngươi nói quái vật ở nơi nào? Chính là cái kia thân mặc áo bào đen thanh niên, giết võ hoàng. Chỉ cần một quyền. Hai vị võ hoàng chỉ vào tần minh nói rằng, khiến cho Diệp Hoàng trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Một hai mươi tuổi thanh niên, liền có thể chém giết võ hoàng. Xem ra thói đời thật sự phải biến đổi. Đại nhân nói chính là Hoàng Kim Đại Thế. Hai vị võ hoàng sắc mặt biến huế lại. Thời đại vàng son đến tin tức tựa hồ là từ Thái Sơ Đại Lục Trung ương nơi chuyển tới, sau khi lại chuyển tới những khu vực khác, liền ngay cả thanh vân cảnh đều ở đồn đại. Đại thế sẽ tới, mệnh trời con trai sắp xuất thế, chấn áp đương đại địch thủ, chứng vô thượng thiên đế vị trí. Nghe được Diệp Hoàng chờ người nói, Tần Minh nội tâm nhảy vút lại. Thái Sơ Đại Lục dĩ nhiên cũng đem nên đón một hồi Hoàng Kim Đại Thế, chẳng lẽ nói mảnh vỡ thế giới thời đại vàng son? chính là nhân thái sơ đại lục mà lên sao nay một hồi hoàng kim đại thế đem bao phủ toàn bộ vũ trụ để hết thảy thiên kiêu đồng đại trùng lưu giết ra một vô thượng chí tôn ngươi chính là nhiếp ra cái kia hai cái nhà đầu lao sư diệp hoàng không có đáp lại hai vị võ hoàng mà là nhìn về phía tần minh ngươi có bực này thiên phú không bằng phụ thành chủ ta có thể ở thành chủ trước mặt bảo đảm nâng ngươi ngươi cần gì phải theo nhiếp gia hồ đồ đây nhiếp gia cho ta có ân tần minh lạnh nhạt địa về trả lời một câu Tuy tiện nói, ngươi như chịu rời đi phủ thành chủ, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, ta cũng có thể tha cho ngươi một cái mạng. Mọi người nghe được tần minh đều là hoàn toàn không còn gì để nói, cùng, cái tên này quá ngông cuồng, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một vị hạ phẩm hoàng, dám cùng trung phẩm hoàng nói như thế, để Diệp Hoàng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, rời đi phủ thành chủ, quá ngông cuồng. Người tuổi trẻ bây giờ đúng là không biết trời cao đất rộng. Diệp Hoàng hờ hững nở nụ cười, nếu ngươi không muốn quy thuận phủ thành chủ, tốt lắm. Ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Diệp Hoàng, có việc hảo hảo nói. Nghiếp Thiên Thu trầm giọng nói, khi còn trẻ cũng coi như hơi có giao tình, không ngại thả nhếp ra một con ngựa. Nghiếp Thiên Thu sinh thời nhất định vô cùng cảm kích. Giao tình lúc còn trẻ liền kết thúc, ta đã sớm khuyên quá ngươi, không muốn như vậy cấp tiến. Mọi việc cầu cái ổn thỏa, ngươi nhất định phải cùng phụ thành chủ đối nghịch, ta thân là phụ thành chủ người, đương nhiên phải tuân theo thành chủ ý tứ làm việc. Diệp Hoàng hít một tiếng, ta như buông tha ra. Thành chủ liền sẽ không bỏ qua ta. Ngươi liền không nghĩ tới, đắc tội rồi ta, như thế là chết sao. Thần Minh nhìn về phía Diệp Hoàng, mục quang hàn lánh như sát. Ngông của người ta đã thấy rất nhiều, thế nhưng như ngươi như thế cuồng, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Diệp Hoàng vẻ mặt sắc bén, ta khuyên ngươi một câu, người trẻ tuổi, vẫn là khiêm tốn một điểm cho thỏa đáng. Ta rất khiêm tốn. Thần Minh không biết xấu hổ nói rằng, vậy hãy để cho bổn hoàng lĩnh giáo một hồi các hạ thần thông. Diệp Hoàng uy thế cuồn cuộn. Bước chậm về phía trước, trong khoảnh khắc, sấm gió mãnh liệt, long phượng ra vũ, thiên địa cùng reo vang. Chương 689, có thể chọc được à? Diệp Hoàng, phụ thành chủ trung phẩm hoàng cương giả, bình tĩnh bước chậm liền có một luồng khủng bố uy thế bao phủ thương vũ, hắn đạo tác sức mạnh hơn xa với bộ Tiêu Vân cùng sư diện võ hoàng, để mọi người vây xem đều cảm thấy một trận nghẹt thở giống như áp lực. Này Cố Hoàng đại vai, thật mạnh. Ngươi trẻ tuổi, ta lại cho ngươi một cơ hội, bằng không, khi ta ra tay thời khắc, chính là ngươi cùng nhiếp gia cùng diệt vong thời gian. Diệp Hoàng trong miệng phun ra nhất đạo lạnh lẽo thanh âm, vô tận cơn lốc ở Diệp Hoàng chu vi lóe lóe, cơn lốc kia bên trong qua lại một cái lại một cái lợi kiếm, giống như trên cổ thần khí chất liệu luyện đúc mà thành, giết phá tất cả. Nhiếp Thiên Thu, Diệp Hoàng vừa nhìn về phía Nhiếp Thiên Thu, ngươi nên rõ ràng, khi ngươi quyết định cùng phụ thành chủ đối nghịch thời gian lên, nhiếp gia liền nhất định phải diệt vong, ngươi cần gì phải để hai cái người ngoài cùng ngươi đồng thời chịu chết đây? Có thể nhận thức hai vị tiểu hữu, ta Niếp thiên thu đời này coi như không có sống nguồn phí. Nghe được Diêm Hoàng, Niếp thiên thu đột nhiên nở nụ cười, hai vị tiểu hữu nguyện cùng ta Niếp gia cùng chung hoàn nạn, Lao Phu nếu là nói những kia chối tử, không khỏi có vẻ Lao Phu không thật thoải mái. Lao Diệp, ngươi cũng coi như là ở Đông Vương quận dưới Hạt Trư trong thành khá có danh tiếng nhân vật, cùng một vãn bối đậu thủ, ngươi không cảm thấy tao đến hoàng sao. Ta chỉ là phụ mệnh bắt người, cũng không phải là hết sức làm khó dễ người này. Diệp Hoàng lãnh đạm nói rằng, có thể tu hành đến võ hoàng cảnh, lại há lại là sẽ bị người khác găm ba câu giao động tâm trí người. Vậy thì đánh đi. Tân Minh âm thanh bình tĩnh, nhưng bước tiến của hắn nhưng vô cùng kiên định, hướng về Diệp Hoàng bước chậm giết đi. Vậy thì không nên trách bổn hoàng đại khai sát giới. Diệp Hoàng bóng người mang theo cơn lốc quét giết về phía trước, dường như muốn xé rách mảnh này thiên, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, cơn lốc kia bên trong lợi kiếm đều đều sát phạt mà ra, mỗi một kiếm dường như đều có thể đem hư không đinh trụ vô tận sát phạt khí tức dung tụ nộ tiếu thiên dưới tân minh triển khai nhân hoàng quyền âm ầm, ầm quyền uy dường như sấm sét vang vọng vân tiêu hắn đứng thẳng trong hư không một vị lại một vị nhân hoàng bóng mở nương theo hắn nhân hoàng quyền quét ngang về phía trước thời khắc này hắn tinh khí thần đều đều dung hợp là một nổ ra chân chính hoàng giả chi quyền hủy thiên diệt địa nổ đến không gian dung chuyển mà hắn mỗi một quyền bên trong tất cả đều chất chứa khủng bố đạo tắc sức mạnh có thể hắn đối với đạo tắc không chế không bằng diêm hoàng Nhưng nhiều hệ đạo tắc sức mạnh hòa vào nhau, uy lực của nó tự nhiên tăng gấp bội, đủ mà đối kháng trung phẩm hoàng đạo tắc sức mạnh. Nhân Hoàng quyền ấn dập tắt lợi kiếm, Song Vương đạo tắc sức mạnh điên cuồng va chạm, Diệp Hoàng nội tâm hơi kinh hãi, người này tựa hồ thật sự như đồng hai vị võ hoàng nói như vậy, nắm giữ khủng bố sức chiến đấu. Có thể ngăn trở sự công kích của hắn, như muốn nói hắn một đòn giết chết lại Phượng Hoàng, Diệp Hoàng dĩ nhiên tin tưởng. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lúc này, Diệp Hoàng nhất đạo tiếng quát truyền ra, chỉ thấy hai vị kia võ hoàng đồng thời cất bước mà ra, một người am hiểu đại điệu đạo tác, một người thiện trường phong chi đạo thì lại hướng về niếp thiên thu cùng niếp gia thảo phạt mà đi. Niếp thiên thu trong con ngươi đột nhiên phù mạt ra một tia nhuệ sắc, bàn tay của hắn hướng phía trước một chảo tam muội chân hỏa cồn cồn thiêu đốt mà lên, nên chiến hai vị võ hoàng tiền bối, ta đến trợ ngươi. Hàn thân bước chân cũng vượt đi ra ngoài, một luồng dâng chảo thiên địa đại thế vay ầm ầm tỏa ra, hắn đối với thiên địa đại thế khống chế tinh diệu cực kỳ vẫn còn tần minh bên trên. Cái kia am hiểu đại địa đạo tắc võ hoàng tên là địch hoàng, nhìn thấy hàn thần đánh tới cười gần lại, thủ trưởng lăn lộn, đại địa đạo tắc cuộn cuộn mà lên, còn như long xà vũ khiếu, từng khối từng khối đạo tắc thạch bi từ địa bên trong ngưng tụ mà thành, điên cuồng hướng về hàn thần đánh mà xuống. Hàn thần vẻ mặt như điện, tóc đen đầy đầu múa may lung tung, trong con ngươi dường như có nhất đạo tiên mang lóng lánh mà qua, quyền lực của hắn mang theo thiên địa đại thế đánh giết mà ra, cái kia một mặt diện đại địa thạch bi đều đều bị nát tan hắn đại thế chi quyền cùng địch hoàng đạo tắc chi quyền chạm va vào nhau không gian kịch liệt rung động lại, sóng khi chấn động tứ phương nửa cái giang hạ thành phảng phất đều có cảm ứng. cùng lúc đó nghiếp thiên thu cũng cùng cái kia thiện trường phong chi đạo thì lại võ hoàng hạ phong chiến đến cùng một chỗ tam nguyễn chân hỏa chính là thiên địa kỳ hỏa liền ngay cả đạo tắc cũng có thể nhen lửa vô cùng mạnh mẽ mi tâm của hắn hiện lên một viên hỏa diễm dấu ấn dĩ nhiên có tiên huyết nhỏ ra tươi đẹp bóng ánh thiên thanh địa minh thần hỏa phụng ta tên. Niếp Thiên Thu phát sinh quát to một tiếng, cái kia hừng hực hỏa diễm đạo tắc cùng tam muội chân hỏa như áo giáp giống như ở cánh tay hắn trên ngưng tụ, hắn phảng phất khôi phục khi còn trẻ phong thái, sức chiến đấu chắc thế, đè ép thiên địa, muốn liều mạng một lần sao? Hạ phong trong thần sắc né qua một vệ ý lệnh, này Niếp Thiên Thu dĩ nhiên không chịu chịu thua, hơn nữa triển khai kinh khủng như thế thần thông, đây là muốn cùng hắn triển khai quyết chiến sao? Ba vị võ hoàng đại chiến, như ở mảnh vỡ thế giới, chưa không từ lâu phá diệt, nhưng ở thái sơ đại lục chỉ là làm rảnh rỗi hơi rung động mà thôi, sóng gợn trăng ngập, nhưng không có gây nên hư không vỡ tan. Lúc này, tần minh mỗi một cọng lông đều cùng thương khung tương thông, vô lượng nguyên khí mãnh liệt tiến vào trong cơ thể, để hắn ánh sáng vạn trượng, mỗi một lần vung quyền cũng giống như là ở tuân theo vạn đạo ý chí, không gì sánh kịp. thập phương tiện nụ đều khi theo nhân hoàng quyền mà động. diệp hoàng vẻ mặt đột nhiên biến, tuy rằng cảnh giới của hắn mạnh hơn tần minh, nhưng tần minh quyền pháp quá bá đạo, mang theo chân chính hoàng giả niềm tin, có ta vô địch. Mười vạn thiên kiếm chém thần ma, Diệp Hoàng Khẩu uống thần chú, hắn râu tóc phảng phất đều hóa thành lợi kiếm, sắc bén đến mức tận cùng, mỗi một kiếm trên đều có vòng xoáy khủng bố. Mười vạn thiên kiếm, một mảnh đen kịt, phảng phất đem giang hạ thành thiên không đều che đậy, mỗi một chiếc lợi kiếm đều lập lòe vô biên ánh sáng lộng lây, như là có kỳ diệu đạo pháp từ kiếm bên trong dâng lên mà ra. Đạo tác thần thông, tân Minh vẻ mặt lấp lóe, ở mảnh vỡ thế giới, võ hoàng triển khai đạo tác đại thể đều là trực tiếp công kích mặc dù vận dụng thần thông cũng đều chỉ là phổ thông thần thông, nhưng đạo tắc thần thông không giống. Lợi hại đạo tắc thần thông có thể đem đạo tắc sức mạnh phát huy đến mức tận cùng, bùng nổ ra sức mạnh cường thịnh đến. Nay 10 vạn thiên kiếm lít nha lít nhít, như cá giết sang sông giống như tập kích mà đến. Tần Minh quanh thân tất cả đều che kín sát phạt nguyệt kiếm, kiếm dù chưa đến, nhưng kiếm bên trong chất chứa sắc bén khí tức nhưng trước tiên bước tới, dường như muốn để hắn bị lợi kiếm đinh giết. Diệp Hoang bước chậm, như một vị kiếm tu thành lưu linh, chậm trái chậm phải chỉ để lại trống vắng tiếng bước chân vang vọng ở thiên cung, thiên địa đều hôn ám đi, quỷ dị cực kỳ, chỉ có sát phạt chi kiếm vĩnh hằng bất diệt. Không hổ là trung phẩm hoàng cường giả. Giang hạ trong thành, có võ hoàng nhân vật thánh phục, Diệp Hoàng chỉ là hồ bá thiên giới trướng một viên đại tướng mà thôi, sức chiến đấu dĩ nhiên kinh khủng như thế, nếu là hồ bá thiên đích thân tới, lại sẽ mạnh bao nhiêu đây? Cung phủ thành chủ đối nghịch, quá không sáng suốt. Hạ phẩm cùng trung phẩm, tuy ở cùng một cảnh giới lớn, nhưng sự chênh lệch như hườn câu tự lệch trời khó có thể vượt qua có lao hoàng than thở nay một đời chỉ sợ đều đến không được trung phẩm hoàng cảnh giới tân minh tuy rằng có thể giết chết hạ phẩm hoàng nhưng hắn làm sao có thể chống đỡ diệp hoàng nay còn chỉ là diệp hoàng nếu phủ thành chủ mấy vị khác trung phẩm hoàng cũng giáng lâm hắn sẽ càng chóng chết ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi không quý trọng hiện tại coi như ngươi muốn quy thuận phủ thành chủ đều lúc này đã muộn diệp hoàng mở miệng nói ta có nói quá phải thuộc về thuận sao Tần Minh cười cười một tiếng, nhân hoàng quyền ấn vô địch trên đời, phảng phất cùng đại đạo kết hợp lại, bắt đầu rồi một vòng như đồng ma thần giống như thảo phạt, không ngừng đánh giết hướng về bốn phương tám hướng, hủy diệt những thiên kiếm đó. Chỉ thấy Tần Minh mắt trái như một vầng mặt trời, mắt phải hóa thành một vị thanh nguyệt, trong lúc đóng mở phảng phất năm tháng đều ở biến thiên, mang theo một luồng tăng thương sức mạnh, để thời gian tốc độ chạy phảng phất đều chậm lại, cái kia 10 vạn thiên kiếm thế tiến công đều ở chậm lại, quyền lực của hắn đánh mạnh về phía trước, như quyền hải giống như nhấn chìm thiên kiếm đem những này thiên kiếm nát tan diệt thế đại ma thủ ấn tần minh gầm lên thủ trưởng vung lên đầy trời tất cả đều diệt thế ma đạo đại thủ ấn theo gió gào thét ép vỡ thế gian mang theo hủy thiên diệt địa hoai như sơn hô biển gầm giống như ép hướng về phía diệp hoàng thiên vận đủ ám nhưng cũng không phải tối om om thiên kiếm mà là vô biên vô hạn diệt thế ma ấn giờ khắc này tần minh người mặc áo bào đen như vô thượng ma chủ uy thế lăng từ mới cái kia cố ma uy mệnh dĩ nhiên diệp hoàng đô cảm thấy run sợ Thật mạnh công pháp ma đạo, đây là đế kinh. Diệp Hoàng đang ở thái sơ đại lục, tự nhiên kiến thức rộng rãi, có thể cảm nhận được tần minh tu hành sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là ma công kia, càng là bá đạo tuyệt luân, tuyệt đối là phi thường lợi hại công pháp ma đạo. Có điều, Diệp Hoàng tầm mắt trung quy là có hạn, không có hướng về thần đế kinh phương hướng suy nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến là đế kinh. Nhưng bất luận là đế kinh vẫn là thần đế kinh, đều đủ để để Diệp Hoàng kiêng không thôi mảnh vỡ thế giới có thể sinh ra một vị vũ hoàng đô thủ vì là không dễ nhưng tần minh lại có thể tu hành đến đế kinh hắn ở thái sơ đại lục sẽ không có bối cảnh sao không có bối cảnh người dám như thế cùng phụ thành chủ ho hết sao đối diện tần minh bài sơn đảo hải giống như ma ấn đánh tới diệp hoàng đã vô tâm tiếp tục tiếp tục đánh hắn vẻ mặt sắc bén cực kỳ sau lưng phảng phát hiện ra một tòa thế giới bóng mờ thế giới kia phảng phất đều do lợi kiếm nứt ra nhưng vẫn là bóng mờ không có trở thành hoàn chỉnh thế giới nhưng dù vậy đã có thể làm công kích tỏa ra, Diệp Hoàng thủ trưởng run lên, tòa kia mênh mông thế giới của kiếm từ xa đến gần, nghiền ép hướng về cái kia ma ấn, hết thể ma ấn đều bị kiếm chi bóng mờ xé rách, Diệp Hoàng đứng lơ lửng trên không, một lần nữa xem kỹ Tần Minh, người đến tuột cùng là người nào? Ta là Niếp Thu cùng Niếp Vũ Lão sư. Tần Minh ngữ khí bình tĩnh, nhưng bước tiến cùng thế tiến công nhưng là như vậy bá đạo, ma ấn không ngừng đánh giết tới đằng trước, giống như là muốn đem tòa kia thế giới của kiếm đều là tung. Ta là hỏi. Ngươi từ nơi nào đến? Diệp Hoàng lần thứ hai hỏi. Mảnh vỡ thế giới. Tân Minh không có ẩn dấu. Không thể. Diệp Hoàng phủ định hoàn toàn, mảnh vỡ thế giới người, làm sao có khả năng tu hành đế kinh? Diệp Hoàng để chúng trong lòng của người ta đều đột nhiên rung động lại, chẳng trách Tần Minh có thể một đòn giết chết sư diện võ hoàng. Ở cùng cảnh giới tình huống, tu hành đế kinh người tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn bọn họ là võ hoàng, bọn họ tu hành cũng chỉ là hoàng kinh mà thôi. Hạ phong cùng địch hoàng đều lộ ra một vẹn vẻ hâm mộ, nếu là bọn họ cũng có thể tu hành đến đế kinh, phải làm có thể rất nhanh đột phá đến trung phẩm hoàng cảnh giới đi. Ở tương đồng tư chất tình huống, tu hành công pháp cấp bậc càng cao, thành tựu tất nhiên cũng càng cao, nhưng hai vị võ hoàng tầm tư rất nhanh sẽ thu lại lên, có thể tu hành đế kinh thanh niên, là bọn họ có thể chọc được sao. Trường 690, Nhếp ra muôn song. Diệp hoàng nhìn tần Minh, trong lòng có chút làng khó, nếu tần Minh đến từ xa xôi đế cấp thế lực cũng còn tốt nếu đến từ Đông Vương Quận, là Đông Vương Thánh Tông nhân vật thiên tài, hắn đắc tội rồi Tần Minh, đừng nói phủ thành chủ không bảo vệ được hắn, liền ngay cả Hồ Bá Thiên đều muốn bị trở thành một đống cho bụi. Giang Hạ Thành, có điều là Đông Vương Quận dưới hạt trong đó một tòa thành trì mà thôi, Đông Vương Thánh Tông mới là trên vùng đất này chủ nhân. Coi như Tần Minh không phải Đông Vương Thánh Tông chủ nhân, chỉ cần là Thanh Vân Cảnh thế lực lớn thiên tài, hắn đều không đắc tội được. ở Thanh Vận Cảnh tám tòa quận trong thành, có thể có vài tòa là ma tu thiên hạ. Không thiếu trong truyền thừa mạnh mẽ ma công tông môn, gia tộc, tần minh có hay không xuất từ nơi đó, không biết được. Diệp đại nhân, tiếp theo nên làm như thế nào? Nhìn thấy Diệp Hoàng Đô đang do dự, Hạ Phong cùng Địch Hoàng lại càng không biết như thế nào cho phải, bóng người của bọn họ lấp lóe trở ra, trở lại Diệp Hoàng trước người, chờ đợi Diệp Hoàng dặn dò. Ta ở đây trông coi nhất gia, bọn ngươi mau chóng trở lại phủ thành chủ, hướng về thành chủ báo cáo tình huống. Diệp Hoàng quay về hai người nói rằng, Đã thấy hai người lộ ra vẻ khó khăn, lập tức cười khổ, cũng được, vẫn là ta tự mình đi thôi. Các ngươi ở lại chỗ này, thiết không thể làm bựa. Diệp Hoàng ý tứ trong lời nói hai vị võ hoàng tự nhiên rõ ràng, đây là để bọn họ không nên chủ động xâm chiếm nhấp ra, tần minh chờ người sợ là nắm giữ lai lịch gây gớm, bọn họ đem đắc tội có thể không sáng suốt. Lĩnh mệnh. Hai người chắp tay nói, Diệp Hoàng kiêng kỵ ánh mắt nhìn lướt qua tần minh, sau đó bóng người bay lên không, hướng về phủ thành chủ phương hướng gào thét mà đi tiền bối, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Tần Minh quay về Niếp Thiên Thu cười nói, chỉ thấy người sau vẻ mặt lấp lóe lại, chợt lộ ra một vẹn ý cười, được. Sau đó, Niếp Thiên Thu phất phất tay, mang theo Niếp ra mọi người, đều đều trở lại Niếp ra bên trong. Giang hạ thành trên hư không chỉ còn giữ lại phủ thành chủ người, có vẻ rất lung túng. Có thể Diệp Hoàng không ở, hai vị này võ hoàng càng không có chủ động xuất kích lá gan, bọn họ lẽ nào dám đi treo chọc Tần Minh, sau đó bị Tần Minh một quyền giết chết sao. Này cũng thật là đầu một lần. Giang hạ trong thành, tất cả mọi người ở cảm khái, đây chính là phủ thành chủ người, bao nhiêu năm rồi, đều không có từng chịu đựng như vậy vô lễ đối xử. Ở trong mắt tần minh, những người này thậm chí không tính là là kẻ địch, bởi vậy, trở lại trong phủ, không nhìn sự tồn tại của bọn họ. Hạ phong cùng địch hoàng trên mặt rát, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể nặng nề thở dài. Cùng lúc đó, Diệp Hoàng trở lại trong phủ thành chủ, chỉ thấy trong phủ thành chủ phi thường náo nhiệt. Thành chủ Hồ Bá Thiên chính đang thiết tiến khoản đại một vị trên người mặc huyền sắc hoa phục trung niên, trung niên này trên y phục theo Đông Vương hai chữ, cho thấy thân phận của hắn. Diệp Hoàng cũng ngay lập tức nhận biết được người này tu vi thượng phẩm hoàng cường giả, cùng Hồ Bá Thiên cảnh giới tương đương. Ngươi trở về. Hồ Bá Thiên tự là cao hứng vô cùng, đem nhiếp gia việc đều quên không ít, hay hoặc là nói, ở trong mắt hắn, nhiếp gia cùng tần minh, chẳng làm được trò chống gì, hắn phái ra mấy đại vũ hoàng cường giả, đủ để đem chấn bình. Hừ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm đấu. Diệp Hoàng trong lòng có chút thấp vọng, vào lúc này phá hoại Hồ Bá Thiên hứng thú, tựa hồ không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Đồng thời đến uống vài chén, vị này Hạ Hầu Huyền là ta kết bái huynh đệ, hắn nhưng là Đông Vương Thánh Tông trưởng lão, ta có thể lên làm người thành chủ này nhờ có hắn hỗ trợ. Hồ Bá Thiên tự mình làm Hạ Hầu Huyền rót rượu, có thể thấy được Hạ Hầu Huyền ở trong lòng hắn phân lượng. Ở Đông Vương quận thành, muốn làm trên người đứng đầu một thành thượng phẩm hoàng có thể có tốt hơn một chút. Nhưng người đứng đầu một thành đến tột cùng do ai tới đảm nhiệm, còn cần Đông Vương Thánh Tông đến quyết định. Lúc trước Hồ Bá Thiên có thể đoạt được này, một thành nắm quyền trong tay, Hạ Hầu Huyền có thể không ít xuất lực, lúc này mới có thể có Hồ Bá Thiên ngày hôm nay. Đông Vương Thánh Tông trưởng lão nhân vật, Diệp Hoàng nội tâm run lên bần bật. Mặc dù đều là thượng phẩm hoàng, nhưng Đông Vương Thánh Tông trưởng lão có thể so với tầm thường thượng phẩm hoàng cường giả địa vị cao hơn rất nhiều. Xin chào Hạ Hầu đại nhân. Diệp Hoàng không mình hành lễ, Hạ Hầu Huyền vẻ mặt ngạo mạn. Chỉ là lãnh đạo gật đầu một cái, không có làm sao để ý tới Diệp Hoàng. Diệp Hoàng cũng không để ý, nếu như vị này đến từ Đông Vương Thánh Tông Cường giả đối với hắn quá khách khí, hắn mới sẽ cảm thấy không quen. Hạ Hầu Lao Ca lần này nhất định phải ở Giang Hạ Thành nhiều ở ít ngày, để huynh đệ hảo hảo tận một hồi người chủ địa phương. Này Giang Hạ Thành, ta là thành chủ, ngươi cũng là thành chủ. Hồ Bá Thiên đem chén rượu dơ lên, quay về Hạ Hầu Huỳnh cười văn nói, nhưng Hạ Hầu Huỳnh nhưng không có Hồ Bá Thiên như vậy hài lòng. Chỉ là cười nhạt thanh, thực sự không được, ta lần này ở Giang Hạ Thành dừng lại, đã là vi phạm mặt trên ý tứ. Nếu để cho Tông Chủ biết ta ở đây trì hoãn, chỉ sợ muốn trị ta tội. Đến cùng là chuyện gì, như vậy thần thần bí bí, liền Đông Vương Thánh Tông đều muốn như vậy thận trọng. Hồ Bá Thiên trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, Hạ Hầu Huyền làm việc trở về Đông Vương Thánh Tông, mà ngay cả ở Giang Hạ Thành nhiều chờ hai ngày đều không có, việc này tựa hồ không giống tiểu khả. Hạ Hầu Huyền liếc mắt nhìn một bên Diệp Hoàng. Trong mắt ý tứ đã không phải thường minh hệ ra, hồ bá thiên nở nụ cười, không sao, hắn là tâm phúc của ta, hạ hầu lao ca có chuyện nói thẳng là được rồi. Tốt lắm, ta cứ việc nói thẳng. Hạ hầu huyền đạo, chuyện này tạm thời không muốn truyền ra ngoài, đặc biệt là không nên để cho thanh vân cảnh ở ngoài người biết được. Thanh vân cảnh ở ngoài. Hồ bá thiên ánh mắt lấp lóe lại, Đông Vương quận Thành vốn là nằm ở thanh vân cảnh quanh thân khu vực, giang hạ thành càng là thanh vân cảnh biên thủy, cùng những khu vực khác chỉ cách một mảnh hoa mạc. Ta lần này là đi tới cái khác quận thành khu vực tìm hiểu tin tức, vì tránh thai mắt của người khác, lúc này mới đi đường vòng, từ thanh vân ngoại cảnh vào thành. Căn cứ tin cậy tình báo, thanh vân cung lối vào, muốn hiện thế. Hạ hầu huyền để hồ bá thiên cùng diệp hoàng sắc mặt run lên, có chút kích động, nhưng nhưng chẳng biết vì sao kích động. Thanh vân cung, vậy cũng là thanh vân cảnh tượng trưng, tuy rằng thanh vân thần đế biến mất nhiều năm, nhưng thanh vân cung trước sau sừng sững không ngã, có thanh vân thần đế lưu lại trận pháp. Liền ngay cả đại đế cường giả cũng không dám bước vào trong đó nửa bước. Bây giờ, thanh vân cung lối vào lại muốn xuất hiện, này tất nhiên sẽ là một cái chấn động thanh vân cảnh đại sự, nếu như cái khác cảnh thế lực lớn biết được, chỉ sợ cũng khó có thể nhịn xuống. Một vị thần đế cường giả lưu lại của cải, chỉ là ngấp lại, liền để không ít người động lòng. Chuyện này hiện nay chỉ có số ít mấy tòa quận thành biết, bất quá bọn hắn một khi phái ra nhân mã, cái khác quận thành cũng tất nhiên sẽ biết được, đến cuối cùng. 81 tòa quận thành đều sẽ phái ra cường giả. Có điều, sớm một chút biết, liền có thể chuẩn bị sớm, cũng có thể ở Thanh Vân cung thu được càng nhiều chỗ tốt. Hạ Hầu Huyền lần này hỏi thăm được tự nhiên không ngừng những này, nhưng có, liền không có cần thiết cùng Hồ Bá Thiên nói rồi. Hội tụ 81 tòa quận thành thiên tài sao? Hồ Bá Thiên nội tâm rung động lại, chỉ là đàm luận lên việc này, liền cảm thấy được nhiệt huyết sôi trào, nhưng nội tâm của hắn cũng tương tự có một vẹn cười khổ, như vậy việc trọng đại. Hắn nhưng vô duyên tham dự trong đó. Hắn mặc dù là thượng phẩm hoàng, nhưng ở 81 quận thành rất nhiều đế cấp thế lực trước mặt, hắn vẫn là quá nhỏ bé. Thanh Vân Cung lối vào mở ra, liệu sẽ cùng cái kia hai cái tiểu tử có quan hệ? Diệp Hoàng nói nhỏ một câu, hay là, tần minh hai người chính là từ cái khác cảnh tới rồi, muốn đi vào Thanh Vân Cung. Ngươi nói cái gì? Hạ Hầu Huyền nhìn về phía Diệp Hoàng, ngươi nói ai cùng Thanh Vân Cung vào miệng, lối vào mở ra có quan hệ. Hạ Hầu Huyền mở miệng hỏi, Còn có ngươi vừa nãy có chuyện quan trọng gì bẩm tấu, cùng nhau nói rồi đi." Hồ Bá Thiên hứng hở nói rằng. "Vâng." Diệp Hoàng cung kính mà gật đầu một cái, tùy tiện nói, khởi bẩm hạ hầu đại nhân cùng thành chủ, Phương Tài, lúc nãy thuộc hạ đi vào đôn đốc tiến công nhiếp ra tình huống, phát hiện có hai vị võ hoàng chết ở nhiếp gia, người xuất thủ tên là Tần Minh, chính là nhiếp thu cùng nhiếp Vũ người lão sư kia một trong. Cái kia hai cái nha đầu lão sư." Hồ Bá Thiên vẻ mặt vi ngưng, hắn có thể tru diệt võ hoàng chính là cái kia hàn thần nắm giữ võ vương tu vi nhưng có thể vượt cấp chiến võ hoàng tân minh bản thân liền nắm giữ hạ phẩm hoàng cảnh giới giết cùng cảnh võ hoàng dễ như ăn cháo thậm chí có thể cùng thuộc hạ chiến đấu mà không rơi xuống hạ phong thực sự là kinh người diệp hoàng như thực chất hồi bẩm nói cùng ngươi chiến mà không rơi xuống hạ phong lời nói này để hồ bá thiên cùng hạ hầu huyền đồng thời run lên hạ phẩm hoàng có thể cùng trung phẩm hoàng đánh hòa nhau tuyệt đối là kỳ tài ngút trời y thì thuộc hạ phán đoán Hán tu hành chính là đế kinh. Lai lịch của nó tuyệt đối không thể là mảnh vỡ thế giới. Từ hạ hầu đại nhân lúc trước nói, thuộc hạ suy đoán, này tần minh cùng hàn thần vô cùng có khả năng là đến từ cái khác cảnh thiên kêu nhân vật. Diệp Hoàng nói. Hạ hầu huyền mâu sắc nghiêm nghị, đến từ cái khác cảnh nhân vật thiên tài sao? Nhìn như vậy đến, bọn họ vì là thanh vân cung việc mà khả năng tới tính rất lớn. Cái khác cảnh thiên tài làm đến nhanh như vậy sao? Hồ ba thiên lẩm tiếng nói. Cái kia hạ hầu lão ca có thể muốn đích thân đi xem xem hai người này. Muốn? Hạ hầu huyền trả lời rất kiên quyết. Nếu như là cái khác cảnh nhân vật thiên tài, tốt nhất thần không biết quỷ không hay mà xóa bỏ đi. Thanh vân cảnh hà sự bao la, bọn họ dám từ cái khác cảnh đến đây, liền phải làm có trôn thây nơi đây dự định. Diệp hoàng nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Nay hạ hầu huyền nếu như đồng ý tự mình đối phó tần minh, nghĩ đến người sau căn bản không có còn sống cơ hội, có thể vượt cấp chiến trung phẩm hoàng dĩ nhiên làm người khiếp sợ. Lẽ nào hắn còn có thể vượt hai cái cảnh giới chiến đấu phẩm hoàng sao? Vậy thì chờ tiệc rượu kết thúc, lại đi lùng bắt hai người này đi. Hồ Ba Thiên mở miệng nói. Không cần, lùng bắt hai người này, không kịp đợi. Hạ Hầu huyền sắc mặt nghiêm nghị, đến từ cái khác cảnh thiên tài, nếu như chưa trừ diện, đem có có thể trở thành tiến vào thanh vân cung đại họa tâm phúc. Lần này thanh vân cung vào miệng, lối vào xuất hiện, đem có thể là hậu bối thanh niên đấu võ, bực này thiên kêu nhân vật, làm xóa bỏ. Rất nhanh. Phụ thành chủ cửa phủ mở ra, lần lượt từng bóng người đạp bước mà ra, phân hai đôi, đứng đội ngũ phía trước nhất, chính là hai vị trung phẩm hoàng cứng, giả. Lại sau khi, chính là mặc chỉnh tề vệ binh. Giữa đội ngũ, chính là hai đại thượng phẩm hoàng, Hồ Bá Thiên cùng hạ hầu huyền, mà mục tiêu của bọn họ, chính là nhấp ra. Thành chủ tự thân xuất mã, giang hạ thành khiếp sợ, Hồ Bá Thiên nhưng là rất nhiều niên không có tự mình ra tay rồi, lần này nhiếp ra việc, dĩ nhiên để vị này thượng phẩm hoàng tự mình điều động. Đủ thấy phủ thành chủ đối với chuyện này coi trọng. Thành chủ bên người chính là người phương nào. Mọi người trông thấy hạ hầu huyền, hơi kinh ngạc, người này có thể cùng Hồ Bá Thiên sóng vai mà đi. Chẳng cần biết hắn là ai, ta chỉ biết là, nhiếp gia muốn song. Chương 691, Cụ Thở Kho Y Giang Hạ. Nhiếp gia muốn song. Đây là Giang Hạ thành tất cả mọi người ý nghĩ, không chỉ có hai đại trung phẩm hoàng cường giả điều động, liền liên thành chủ Hồ Bá Thiên đều kể cả một vị khác thượng phẩm hoàng đại năng ra tay. Niếp gia làm sao có thể bất diệt? Niếp gia Chu Vi, Hạ Phong cùng Địch Hoàng Chính đang lúng túng thời khắc, xa xa, lần lượt từng bóng người gào thét mà đến, làm cho hai vị võ hoàng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, bọn họ rốt cục có thể kết thúc cái này khổ sai chuyện. Rốt cục đến rồi. Cảm nhận được xa xa truyền đến một trận mạnh mẽ khí tức, tần Minh cùng Niếp Thiên Thu chờ người không cần thương lượng, liền đồng thời cất bước mà ra, đi tới Niếp gia bầu trời, viễn vọng hoành độ hư không mà đến cấp cường giả. Xin chào thành chủ. Hạ Phong hai người xa xa mà liền đối với Hồ Bá Thiên không mình hành lễ, tuy ở phủ thành chủ nhậm chức, nhưng bọn họ đối với Hồ Bá Thiên nhưng càng thêm kính nể. Vị này chính là Đông Vương Thánh Tông Hạ Hầu trưởng lão. Hồ Bá Thiên lãnh đạm mở miệng, hai người sắc mặt biến đến càng thêm cung kính, tham kiến Thánh Tông trưởng lão. Ừm. Hạ Hầu huyền vẻ mặt và thanh âm đều đều lạnh nhạt cực kỳ, hắn nhìn lướt qua mọi người, hỏi, cái kia hai cái tiểu tử ở nơi nào? Liên ở cái kia nhếp ra bên trong. Hạ phong chỉ tay niếp thiên thu bên người tuổi trẻ bóng người, làm cho hạ hầu huyền cùng hồ bá thiên sắc bén mục quang đồng thời rơi vào tần minh cùng hàn thần trên người. Hai cô khủng bố huy thế cuồn cuộn ép tới. Đây là thượng phẩm hoàng oai, chấn động bát phương thương vũ. Có thể tần minh thủ trưởng phát động vô tận thiên địa đại thế như giáp trụ giống như bám vào với trên người của hai người, mặc cho cái kia thượng phẩm hoàng đạo huy khủng bố tuyệt luân, vẫn như cũ không cách nào lay động hai đạo tuổi trẻ bóng người. Tựa hồ thật thật sự có tài. Hạ hầu huyền lộ ra một vệt vẻ, vẻ kinh dị. Bước chân bước hướng đi trước, thiên địa tùy theo cùng reo vàng, còn như trên cổ thiên thần lâm bụi, mang theo cùng loạn khí thế, hoành ép tất cả. Các hạ là Đông Vương Thánh Tông người. Thần Minh mục thiểm phong mang. Ta chính là Đông Vương Thánh Tông trưởng lão, làm sao, ngươi muốn vào ta Đông Vương Thánh Tông? Hạ hầu huyền đầy hứng thú, nếu có thể đem như vậy thiên kiêu nhân vật thu vào dưới trướng, cũng là một cái chuyện không tồi. Không, ta chỉ là muốn hỏi, thế ra, cự Đông Vương quận có bao xa? Thần Minh âm thanh hờ hững làm cho Hạ Hầu Huyền có chút không rõ vì sao, "Tề gia, ngươi chỉ chính là nhìn trời quận không chế thế lực, Tề gia. Nếu như Thanh Vân cảnh chỉ có một quận người trưởng không là Tề gia, như vậy, chính là cái kia Tề gia." Tân Minh để Hạ Hầu Huyền càng thêm không rõ, nhìn trời quận khoảng cách Đông Vương quận còn có không gì sánh nổi xa xôi khoảng cách, trung gian chỉ ít cách 7, 8 cái quận thành, ngươi là vì Tề gia mà đến. Có thể nói như vậy." Tân Minh cười nhạt lại, đã thấy Hạ Hầu Huyền cười gần lên. Ngươi cho rằng lập ra mấy câu nói như vậy, ta thì sẽ tin ngươi sao. Ngươi ý đồ đến, ta đã hiểu rõ, không cần ẩn dấu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi cũng không cần đem tể ra xả đi ra. Lần này đến phiên tần minh đầu vóc mơ hồ, ngươi hiểu rõ ta ý đồ đến. Ngươi trẻ tuổi, cùng hạ hầu đại nhân so với, ngươi còn kém xa. Ngươi vừa lên tiếng, hạ hầu đại nhân đều nhìn thấy ngươi hết hầu đệ. Hạ phong định hót nói. Tần minh quét hạ phong một chút ngươi sớm một nén nhang trước sao yêu bất nói chuyện. Hiện tại đúng là nhảy ra, thực sự là một bộ vô liêm sỉ sắp mặt. Hạ hầu đại nhân, thành chủ đại nhân, kính xin vì là thuộc hạ làm chủ A. Hạ phong lập tức quay về hai người lộ ra hoa nước vẻ, người này thực sự ngông cuồng, kính xin hai vị đại nhân ra tay trừng trị người này. Vô liêm sỉ, ta cùng hạ hầu lão ca là xuất thủ hay không, đến phiên ngươi đến cơ tay múa chân sao. Hồ bá thiên quát lớn đạo, khiến cho hạ phong nhất thời không dám nhiều lời, tiểu nhân nhỏ bé nói lỡ. Đâu chỉ là nói lỡ. Hồ Bá Thiên có chút không vui, nhưng Hạ Hầu Huyền trên mặt nhưng hiện lên một vẻ thú vị vẻ, ta ngược lại thật ra cho rằng rất tất yếu cùng người này giao lật tay một cái, để ta nhận biết một hồi người này triển khai đến cùng là môn phái nào thần thông. Tuy rằng phía đông nơi thành trì vô tận, có vô số tông môn cùng gia tộc, nhưng quanh thân một ít cường thịnh thế lực, Hạ Hầu Huyền vẫn là đều biết, chuẩn bị nhờ vào đó phán đoán ra tần minh lai lịch. Ta nói rồi, ta đến từ mảnh vỡ thế giới. Tân Minh có chút bất đắc dĩ, mặc kệ nói mấy lần, đều không có ai tin sao. Cái kia một người chảo một thử một chút xem. Hồ bá thiên gật gù, cất bước tiến lên, thiên mà kinh hãi, muôn Vương phun trào. Không được. Niếp thiên thu kinh hãi đến biến sắc, hai vị đều là thượng phẩm hoàng, như vậy bắt nạt hai cái văn bối, tựa hồ dễ dàng làm người lên án chứ. Hai người kia là gian tế, ta là đại biểu Đông Vương quận Lùng bắt hai người này, ai dám chê trách lên án. Nghiêm thế thành có thể không nghĩ tới. Hắn trước kia thuận miệng địa đặt tội danh, giờ khác này càng bị treo ở hạ hầu huyền bên mép, mà ở hạ hầu huyền trong mắt cũng xác nhận định tần minh hai người chính là gian tế. Họ nhiếp còn chưa tới giết ngươi thời điểm, ngươi cũng đừng vội vã nhảy ra muốn chết. Hồ Bá Thiên lạnh lùng nói rằng, ngươi cho rằng có hai cái hạ phẩm hoàng giúp ngươi là có thể ở giang hạ thành thay đổi triều đại sao? Ta cho ngươi biết, coi như ta chết rồi, ngươi cũng không cách nào làm chủ phụ thành chủ. Lão phu chưa bao giờ có làm chủ phụ thành chủ ý nghĩ. Vẫn luôn là thành chủ ngươi hùng hổ doa người. Nghiếp Thiên Thu cũng không phải là không có hỏa khí người, vẻ mặt như điện, bách hướng về Hồ Bá Thiên. Chờ một lúc liền diệt ngươi. Hồ Bá Thiên cũng không để ý tới Nghiếp Thiên Thu, bước chân một bước, hướng về hàn thần vụ mạnh mà đi. Cho tới hạ hầu huyền, nhưng là tập trung tần minh, bóng người lấp lẻ, xuyên thấu hư không mà tới. Giang hạ thành mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hai đại thượng phẩm hoàng một cùng ra tay, không khỏi thở dài, ở như vậy thế tiến công dưới. Bất luận là Tần Minh vẫn là Hàn Thần, đều không có còn sống hy vọng a. Đối diện hai đại thượng phẩm Hoàng Cường giả thảo phạt, Tần Minh cùng Hàn Thần không chút nào tránh né ý nghĩ, thậm chí bọn họ liền như vậy đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, như là không có phản ứng chút nào. Dọa sợ sao? Mọi người có này nghi hoặc, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hai người này đều không phải hạ người phàm tục, liền Đông Vương Thánh Tông người đều đã kinh động, làm sao có khả năng sẽ bị dọa sợ? Hạ Hầu Huyền cảm thấy có gì đó không đúng nhưng muốn thu tay lại đã không kịp. Hồ Bá Thiên nhanh hơn hắn một bước, khủng bố trưởng lực bao phủ hàn thần, dường như muốn đem người xâu đập nát. Nhưng nhưng vào lúc này, một luồng mênh mông cường thịnh đế uy tự hàn thần trên người ầm ầm bạo phát, cả thế gian khiếp sợ. Một luồng bao phủ giang hạ thành khủng bố đế khí tràn ngập, mọi người không được địa chiến căng, thậm chí muốn nằm dạt trên mặt đất. Đại đế cường giả. Mặc dù bọn họ rất hiếm thấy đến đại đế nhân vật, nhưng cũng có thể phân biệt ra được. Ở hàn thần trước người, hiện ra vị này tóc bạc bóng người. Rõ ràng là một vị đại đế cường giả thân nghiệm, chỉ thấy hồ bá thiên công kích rơi vào này tóc bạc bóng người trên, không chỉ có không có lay động thân ảnh ấy nửa phần, trái lại bị chấn động đến mức xa xa mà bay ra ngoài. Này không chỉ có là đại đế cường giả, vẫn là một vị khủng bố đến cực điểm đại đế. Sau đó, tóc bạc đại đế vung lên pháp trượng, một luồng đế đạo pháp tắc ngưng tụ thành thảo phạt sức mạnh dáng lâm ở hạ hầu huyền trên người, trong khoảnh khắc, hạ hầu huyền trái tim phảng phất gặp phải trọng kích, một cái tâm huyết tử trong miệng hắn phun ra cơn loạn vô biên sức mạnh dường như có thể đem thân thể của hắn đều xé ra đến. Khắc khắc. Hai vị võ hoàng cản vội vàng tiến lên, đỡ lấy thân thể run run rẩy rầy hạ hầu huyền. vị này đến từ Đông Vương Thánh Tông trưởng lão, vẫn không có hiển uy, liền bị vây thành trọng thương. Sư tôn. Hàn Thần quay về tóc bạc đại đế không người, Trần Minh cũng cung kính xưng đạo, đây là Hoa Vũ Tiên ở lại Hàn Thần trên người thần niệm, làm Hàn Thần trong lúc nguy cấp thời khắc, này thần niệm có thể bảo đảm hắn một mạng. Đại đế Hồ bá thiên cánh tay phải đều bị phản chấn sức mạnh chấn động đến mức gãy vỡ, nhưng hắn không để ý tới đau, nội tâm rời sông lấp biển giống như mánh liệt, nằm đó khinh trên người, lại có đại đế cường giả lưu lại thần niệm, hơn nữa, xưng người này là sư tôn, có thể thấy được thân phận bất phàm. Xin chào đại đế. Mọi người đều chấn động không gì sánh nổi, nghiếp thiên thu trước tiên phản ứng lại, quay về hoa vũ tiên hành lễ, từ mọi người vị trí bên trong, hoa vũ tiên rất nhanh phán đoán ra song phương trận doanh. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nghiêm nghị mục quang quét về phía Hồ Bá Thiên, ngươi, muốn đụng đến ta đệ tử. Chuyện này, Hồ Bá Thiên trong ngày thường lại làm sằng làm bậy, cũng không dám cùng đại đế nhân vật hò hét, đây chính là đại đế, có thể khống chế đất đai một quận, độc đoán càng khôn. Đừng xem hắn là thượng phẩm hoàng nhưng ở đại đế trong mắt, căn bản không đáng nhắc tới, một ngón tay liền có thể đem giết chết. Ngươi, ngươi là, là, là nơi nào, đại đế? Hạ hầu huyền âm thanh run rẩy kịch liệt. Hán đối với thanh vân cảnh cùng quanh thân khu vực đại đế nhân vật đều có hiểu biết, nhưng trước mắt Bạch Phát lão giả, hán, nhưng không quen biết. Đây là ngươi nên hỏi sao? Hoa Vũ tiên mọc ra một bộ hiền lành dáng dấp, nhưng giờ khắc này nhưng cực kỳ uy nghiêm, để hạ hầu huyền trái tim thật giống như bị đâm một chiêu kiếm giống như thống khổ. Có chuyện gì, các ngươi đi dặn dò đi, sư phụ liền ở ngay đây, xem ai dám lỗ mãng. Hoa Vũ tiên từng từng đi theo thiên đế, đối với Thái Sơ đại lục quy tắc cực kỳ hiểu rõ, ngươi ôn hòa bọn họ liền được voi đòi tiền, ngươi hung hăng, bọn họ mới sẽ sợ hãi. Vâng, hàn thần hướng đi tần minh, xử trí như thế nào những người này. đông vương thánh Tông người có thể cút về. tần minh không có dự định giết hạ hầu huyền, người sau thân là đế cấp thế lực trưởng lão, trong cơ thể khó bảo toàn không có đại đế nhân vật thần niệm, nếu như kích hoạt sẽ đưa tới phiền toái lớn hơn nữa. hạ hầu huyền vẻ mặt rất khó coi, ở đông vương quận cai quản địa giới trên, lại có người để hắn lăn, nhưng có hoa vũ tiên ở đây. Hạ hầu huyền có thể làm cái gì đấy, hắn hướng về hồ bá thiên hơi chắc tay, liền lấy ra nhất đạo phù triện, đây là phi thiên chi phù, mặc dù bị trọng thương, như thế có thể dựa vào này phù bay trên trời. Hạ hầu đại ca, hồ bá thiên hô to, hy vọng hạ hầu huyền có thể lưu lại trợ hắn, có thể hạ hầu huyền có thể bảo vệ một mạng đã vạn phần không dễ, làm sao còn có thể bởi vì hồ bá thiên mà lưu lại. Mà ngay cả đông vương thánh tông trưởng lão đều đảo tẩu. Mọi người thổn thức trong bọn họ rất nhiều người cả đời cũng không từng đi ra Giang Hạ Thành chỉ biết là Giang Hạ Thành là Đông Vương quận quyền sở hữu biết Đông Vương Thánh Tông trí cao vô thượng nhưng hiện tại đến từ vô thượng Thánh Tông trưởng lão nhân vật nhưng bởi vì Tần Minh một câu nói cút khỏi Giang Hạ Thành này có thể đúng là Đại Đế a trong truyền thuyết Đông Vương Thánh Tông tông chủ nhân vật cũng là một vị đế giả này tóc bạc bóng người là cùng với cùng cảnh tồn tại tuy là trưởng lão cũng không cách nào đối kháng có người nói muốn cùng Đại Đế cường giả đối địch cùng muốn chết có khác biệt gì Tiếp theo, chính là phụ Thành Chủ. Tân Minh nhìn về phía Niếp Thiên Thu, tiền bối, nên xử trí như thế nào, liền giao cho ngươi. Chương 692, Biến Thiên. Tân Minh, đem đối với hồ Bá Thiên xử trí giao cho Niếp Thiên Thu, đến cùng là giết là lưu, đều do Niếp Thiên Thu đến quyết định. Dù sao, mặc kệ thế nào cục diện, Tân Minh cùng Hàn Thần cũng có thể đi thẳng một mạch, nhưng Niếp Thiên Thu không được, trên người hắn chịu trách nhiệm toàn bộ Niếp gia căn hệ. Niếp Thiên Thu cũng rơi vào trầm tư. Hiển nhiên cũng hơi lúng túng một chút. Hồ Bá Thiên chết. Một lúc sau, Niếp Thiên Thu phun ra một thanh âm, phảng phất dùng hết hắn suốt đời khí lực. Hắn chỉ là hạ phẩm hoàng mà thôi, nhưng ở quyết đoán một vị thượng phẩm hoàng sự sống còn. Hơn nữa, vị này thượng phẩm hoàng còn thống ngự Giang Hạ thành nhiều năm, này phải vô cùng đại dũng khí. Giang Hạ Thành trong lòng mọi người rung động kịch liệt. Niếp Thiên Thu muốn cho Hồ Bá Thiên chết. chuyện này ý nghĩa là Giang Hạ Thành từ đây biến thiên. Niếp Thiên Thu, ngươi dám? Hồ Bá Thiên khàn cả giọng mà quát, ta nhưng là Đông Vương Thánh Tông khâm phong thành chủ, ngươi giết ta chính là đối kháng Đông Vương quận, đối kháng Đông Vương Thánh Tông. Ngươi có bao giờ nghĩ tới Thánh Tông đại đế sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi làm sao tảng buông thà ta nhấp ra? Niếp Thiên thu chế nhạo, nếu không có tần minh cùng hàn thần hai vị tiểu hữu, ta nhấp ra dĩ nhiên bị ngươi diệt, lại sao lại có giờ khắc này? Ngươi Hồ Bá Thiên mệnh không chế ở lão phu trong tay, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới việc này. Coi như giết ta. Ngươi cũng sống không được bao lâu. Hồ Bá Thiên điên cuồng cười to, khuôn mặt đều có chút dữ tợn, hắn lại làm sẵn làm bậy cũng là Đông Vương Thánh Tông sát phong thành chủ, giết hắn, chính là khiêu khích Đông Vương Thánh Tông. Đông Vương Thánh Tông bên trong, có thể có đại đế cường giả tòa chấn, này bạch phát lao giả bóng mở, có thể tí bảo vệ bọn họ thời gian bao lâu. Đông Vương Thánh Tông Nghe được Hồ Bá Thiên, hoa vũ tiên ánh mắt có chút mê ly, phảng phất rơi vào trong ký ức, hàn thần không nhịn được hỏi, sư tôn. Này Đông Vương Thánh Tông ngài có ấn tượng, ta có chút hoài nghi là cố nhân. Hoa Vũ Tiên nói nhỏ một câu, lập tức cao giọng nói, xin hỏi Đông Vương Thánh Tông sáng tạo với khi nào. Đông Vương Thánh Tông sáng tạo niên đại, cực kỳ xa xôi, khó có thể tìm hiểu. Nghiếp Thiên Thu suy nghĩ một chút sau nói rằng, ở Thanh Vân Thần Đế thống ngự Thanh Vân cảnh thời gian, Đông Vương Thánh Tông liền tồn tại, lâu đời, không cách nào tìm hiểu. Ta rõ ràng. Hoa Vũ Tiên lạnh nhạt nói, chật liếc mắt nhìn Diệp Hoàng. Ngươi đi Đông Vương Thánh Tông truyền bức thư, liền nói này Giang Hạ thành Lão Phu muốn, bọn họ như muốn lấy về, liền tới tìm Lão Phu. Diệp Hoàng sắc mặt khó coi, hắn nếu là đem lời này chuyển quay lại Đông Vương Thánh Tông, chỉ sợ sẽ dứt lấy Đông Vương Thánh Tông tức giận đi. Đông Vương Thánh Tông hay là sẽ không vì một tòa thành mà cùng một vị đại đế kết toán, nhưng nắm một trung phẩm hoàng hạ giận, nhưng không coi là chuyện gì. Ngươi nếu không đi, hiện tại liền muốn mạng ngươi. Hoa Vũ Tiên trong miệng lại phun ra một thanh âm mang theo thao thiên mãnh liệt sát phạt khí tức, để Diệp Hoàng cản vội vàng gật đầu, tại hạ xin nghe pháp chỉ. Sau đó, Diệp Hoàng hóa thành nhất đạo cơn lốc cuồn cuộn rời đi. Nhưng Hồ Bá Thiên trở phủ thành chủ người vẫn không cách nào rời đi, chỉ thấy Hoa Vũ Tiên Pháp Trượng hướng phía trước đột nhiên một đòn, một luồng dọa người pháp tắc ai trong nháy mắt giáng lâm ở Hồ Bá Thiên trên người, đó là Đế đạo pháp tắc, khủng bố cực kỳ. Hồ Bá Thiên liền hễ răng cơ hội đều không có, liền bị pháp tắc ánh sáng nát tan thân thể, trở thành nát trà. Giang Hạ Thành chúng lòng người đều ở rung động, đây chính là bọn họ thành chủ a. hùng phách một phương, nôn xuất phát tùy, ở Giang Hạ Thành nhiều như vậy niên ngang dọc vô địch, hôm nay, lại bị như vậy dễ dàng giết chết, điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy có chút không chân thực. Từ nay về sau, Giang Hạ Thành thành chủ, chính là lão Phu. Có người nào muốn muốn đoạt lấy trước thành chủ, liền tới tìm lão Phu. Uy nghiêm cực kỳ âm thanh truyền khắp Giang Hạ Thành, hoa vũ tiên thủ trưởng run lên, cách vô tận xa xôi hư không. Phủ thành chủ bầu trời cờ xí bị đổi, hộ tự bị đổi thành Hoa tự, điều này làm cho Giang Hạ Thành chúng lòng người lại là rú lên, từ hôm nay, Giang Hạ Thành thay đổi chủ nhân. Hơn nữa, thay đổi một vị so với trước kia càng mạnh mẽ hơn thành chủ, Giang Hạ Thành từ trước tới nay lần thứ nhất do đại đế nhân vật tự mình thống trị. Nhưng trong lòng bọn họ có chút ngạc nhiên, Đông Vương Thánh Tông sẽ tùy ý vị này đại đế đem Giang Hạ Thành từ bọn họ hạt địa phân ra sao? Sau 3 ngày, ta chân thân thì sẽ đến Giang Hạ Thành. Hoa Vũ Tiên quay về Hàn Thần cùng Tần Minh nói rằng, người sau gật gù, nhưng bọn họ rõ ràng, câu nói này kỳ thực là nói cho Phủ Thành Chủ cùng Giang Hạ Thành mọi người nghe, để bọn họ đừng tưởng rằng chỉ có nhất đạo thần niệm tọa Trấn với nơi đây, mà là sẽ có một vị hoàn mỹ đại đế đích thân tới nơi đây, khống chế Giang Hạ. Giang Hạ Thành nguyên lai tất cả như cũ, hoang nên nhiếp Gia chư vị tới Phủ Thành Chủ làm khách. Hoa Vũ Tiên lại bổ sung một câu nói, để mọi người rõ ràng, từ nay về sau, nhiếp Gia ở Giang Hạ trong thành. Cùng phụ thành chủ không có gì khác nhau, song vương vốn là một thể. Lao thái gia tiếp theo có thể yên tâm bế quan. hàn thần cười nói, có gia sư ở đây, dù cho là đông vương thánh tông người cũng không dám tới phạm. Không sai. Hoa vũ tiên tay háo bảo vung lên, một sáng lẹ lẹ chữ cổ càng từ hắn trong tay háo tỏa ra, đó là một đế tự, cứng cáp mạnh mẽ, phản phất nội hàm vô thượng đế vương chân ý, vừa mới xuất hiện, phản phất liền dẫn ra khuynh thế thiên địa nguyên khí. Này chữ là... Tần Minh con người đều đột nhiên co rụt lại, này đế một chữ này, từ bút pháp nhìn lên, cũng không phải là hoa vũ tiên thư. Tuy rằng chỉ là một chữ, nhưng dường như có vang rội cổ kim thiên đế dáng lâm xuống giống như, để tần Minh trong nháy mắt hiểu rõ là người phương nào viết. Người nghĩ không sai. Hoa vũ tiên khẳng định tần Minh suy đoán, chỉ cần đông vương thánh tông không có vong bản, ta cũng là buông tha bọn họ. Nếu bọn họ liền cái chữ này đều không nhận ra, vậy ta liền thế chúa công thanh lý môn hộ. Hoa vũ tiên âm thanh rất thấp. Thế nhưng ngựa khí nhưng không thể nghi ngờ, Đông Vương Thánh Tông thủy tổ, phải làm cùng chân võ thiên đế có liên quan lớn lao. Đã nhiều năm như vậy, hắn Đông Vương Thánh Tông không hẳn cần phải tiếp tục đi theo thiên địa, nhưng cũng không thể phản bội. Đây là Hoa Vũ Tiên quan tâm hạt nhân. Đi phủ thành chủ. Hoa Vũ Tiên không có giết ở đây mọi người, hắn có tuyệt đối tự tin, những người này không dám ở trước mặt hắn lô mãng. Hú hồ, hắn bây giờ chính là giang hạ thành thành chủ, những người này liền đều là thuộc hạ của bọn họ, giết trái lại lãng phí. Các ngươi có muốn hay không đồng thời? Tân Minh nhìn về phía Niếp Thiên Thu phía sau mọi người, Niếp Trường không trong mắt lóe ra một vẻ sắc bén vẻ, càn quét phủ thành chủ, chứng kiến một đời tân thành chủ sinh ra, đủ khiến người nhiệt huyết sôi trào, há có không đi đạo lý. Niếp Thiên Thu không có đi, hắn ở lại Niếp gia, Niếp Thu cùng Niếp Vũ đều đi theo cùng đi phủ thành chủ, đối với hai cái tiểu nha đầu tới nói, cái kia đã từng cao cao tại thượng phủ thành chủ hiện nay đã không lại thần bí, các nàng có thể là phi thường muốn gặp gỡ một fan. Lão Tam, ngươi có thể nhìn thấy tất cả những thứ này sao?" Niếp Thiên Thu viền mắt có chút ướt, lúc tuổi còn trẻ hắn đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không có nửa bước thoái nhượng, phàm là đối thủ, phải hung hăng bình định, một trận chiến đến cùng. Khi đó hắn, hăng hái, cương liệt tuyệt đỉnh, chỉ chưa huyết, không để lại lệ, nhưng hiện tại, nhưng đặc biệt dễ dàng sầu não, điều này làm cho hắn chân chính ý thức được chính mình lão, không còn là cái kia không kiêng dè gì Niếp Thiên Thu. Chị này nhiếp ra vui sướng thời khắc, Niếp Thiên Thu không khỏi lại nghĩ tới chính mình mất hai đứa con trai, đặc biệt là Niếp Khởi Phong. Vì Niếp gia, Niếp Khởi Phong muốn hy sinh chính mình hai cái cháu gái, cuối cùng liền mạng của mình đều hy sinh. Điều này khiến người ta thổn thức. Nếu như thật sự dâng ra Niếp Thu Niếp Vũ, do đó leo lên phụ thành chủ, ngược lại làm người khinh thường. Hơn nữa, Niếp gia từ đây đem bị trở thành phụ thành chủ lệ thuộc, chó săn, như Đồng Hạ Phong chờ người giống như vì là Hồ Bá Thiên làm việc. Nhưng hôm nay, Niếp gia không cần dâng lên hai nữ liên thoát khỏi nguy cơ. Liên như vậy quan sát Giang Hạ Thành trở thành này một thành bá chủ. Nói cho cùng, thực lực vĩnh viễn so với những kia bảng môn tà đạo biện pháp hữu hiệu. Nghiệp Thiên Thu trực tiếp đạp bước tiến vào tần minh khất trong trận pháp, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí, tu bổ thân thể của chính mình cùng hỗn phách. Sự ra, Nghiêm gia phủ viện bên trong, mấy vị Vũ Hoàng Đô âm thầm thở dài, bọn họ nhìn chằm chằm Nghiệp gia sản nghiệp rất lâu, vốn tưởng rằng lần này phủ thành chủ điều động là một bước ngoặt, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện Đây là nhiếp gia thời cơ. Từ nay về sau, diệp hoàng chờ phủ thành chủ võ hoàng, nhìn thấy nhiếp thiên thu chỉ sợ đều muốn khách khí mấy phần, không thể như đồng chức như vậy riêu võ dương ai. Như vậy tự nhiên, bọn họ những gia tộc này võ hoàng, nhìn thấy nhiếp thiên thu, tương tự cũng phải khách khí hành lễ, từ một loại nào đó trình độ trên mà nói, nhiếp gia liền đại biểu phủ thành chủ. Mặt khác, làm tần minh chờ người dáng lâm phủ thành chủ thời điểm, phủ thành chủ các đại thống lĩnh từ lâu nhận được tin tức, nàm dạp trên mặt đất. Chờ đợi tần minh chờ người đến. Những này thống lĩnh đều đều là phủ thành chủ người, cũng không phải là hồ gia người. Tân thành chủ tổng sẽ không không cần người vì hắn làm việc chứ. Ở một đám thống lĩnh bên trong, nghiêm thế thành nhất là trong lòng run sợ, hắn bị hàn thần đánh bại, trước kia còn cảm thấy có chút xấu hổ, mất mặt, nhưng bây giờ nhìn lại, bại bởi một vị đại đế đệ tử, cũng không mất mặt. Dù sao, liên thành chủ hồ bá thiên đều thất bại đây. Phủ thành chủ thống lĩnh nghiêm thế thành, tham kiến tân mặc cho thành chủ đại nhân. Nhìn thấy hoa vũ tiên chờ người, nghiêm thế thành vùi đầu đến mức rất thấp, lộ ra một vẻ gần như nịnh nọt nụ cười. Lên đáp lời. Thần Minh mở miệng nói. Vâng, đa tạ. Công tử. Nghiêm thế thành muốn dành cho thần Minh một tôn sưng, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên như hà sưng hô Hồ. Hồ bá thiên người nhà có ở đó không? Thần Minh hỏi. Đều ở, tiểu nhân đã kinh mệnh vệ binh đem bọn họ trông giữ lên. Nghiêm thế thành lấy lòng nói. Tốt lắm, mang đi. Hoa vũ tiên ở lại tại chỗ, không có hứng thú đi quản những này vụn vặt sự tình, tần minh cùng hàn thần thì lại ở nghiêm thế thành dẫn dắt đi, tiến vào phủ thành chủ nơi sâu xa, nơi đó lít nha lít nhít có mấy và người, đều bị trông giữ lên. Những thứ này đều là hồ da người. Nghiêm thế thành hồi bẩm nói. Lúc này, ở những kia bị trông giữ hồ da người bên trong, đột nhiên có một trên mặt mang theo tiểu tụy vẻ thanh niên lao nhanh mà ra, trong miệng còn ở hô to, ta hai cái tiểu mỹ nhân nhi, các ngươi có thể coi là đến, đến rồi. Nghe nói như thế niếp thu cùng niếp vũ lộ ra vẻ khinh bỉ, tần Minh cũng là thở dài, người này nói vậy chính là làm bựa. Không nghĩ tới người này như vậy ngớ ngẩn, chết đến nơi rồi cũng không biết, còn đang suy nghĩ hắn mỹ nhân. Ngươi biết nên làm như thế nào? tần Minh quay về nghiêm thế thành lưu lại nhất đạo tiếng nói, lập tức cùng hàn thần rời đi, có sự, mình làm, dễ dàng ô về tay. Chương 693, Quản lý Giang Hạ. Giang Hạ thành, triệt để đội chủ nhân. Không ai từng nghĩ tới. Thông trị giang hạ thành mấy chục ngàn năm hồ bá thiên, sẽ bởi vì hai cái mới vào giang hạ thành thanh niên mà chết, toàn bộ hồ gia, cũng triệt để bị trở thành vật trốn cùng. Đều không cần Tần minh hạ lệnh, giang hạ trong thành những kia cùng hồ gia có đoán người đã sớm làm nóng người, làm Tần minh chờ người bước chậm rời đi phủ thành chủ thì, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa địa vọt vào, phải đem dĩ vãng, cửu hận đều thoải mái phát tiết đi ra. Thiên địa giết đảo trong phủ thành chủ máu chảy thành sông. Những hồ gia đó người đang không có hồ bá thiên cùng một đám võ hoàng cường giả che chở tình huống căn bản không đỡ nổi một đòn. Hết thảy hoàng giả đều lựa chọn chân mặc, bọn họ là phủ thành chủ người, nhưng cũng không phải hồ gia người. Hồ bá thiên, đã không phải giang hạ thành thành chủ, bọn họ cũng không có cần thiết quản hồ gia người chết sống. Sự ra, chặt chẽ các gia tộc càng là thừa dịp cháy nhà hối của, chuẩn bị đem phủ thành chủ bảo vật cướp đoạt một ít, nhưng là ở tại bọn hắn đắc thủ chuẩn bị rời đi phủ thành chủ thời khắc. Lại phát hiện Tân Minh cùng hàn thần giữ ở ngoài cửa, lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Đem bọn ngươi chiếc nhẫn chứa đổ dao ra đây đi. Tân Minh cười nhạt nói. Chẳng có cái gì cả năm A, chỉ là hiệp trợ Tân Thành chủ càn quét những này loạn tặc. Sử gia võ hoàng mở miệng nói, da mặt rất dày. Thật sao? Tân Minh vẻ mặt trong nháy mắt trở nên lạnh các ngươi cho rằng Tân Thành chủ mềm yếu có thể bắt nạt sao? Chúng tôi không dám. Sử gia võ hoàng, nghiêm gia võ hoàng âm thanh đều run. Liền hồ bá thiên đều không phải tân thành chủ một đòn chi địch, bọn họ cái nào dám mạo phạm tân thành chủ uy nghiêm. Nếu không dám, tiên dám đem bảo vật tư thôn. Những này, có thể đều là phụ thành chủ bảo vật. Tân minh trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, phảng phất có sát phạt ý lạnh đồng bền mà lên, để vùng không gian này đều có chút động lại lên. Những này võ hoàng sắc mặt khó coi mà đem bảo vật giao ra, căn bản không cần hoa vũ tiên ra tay, chỉ là một tân minh, liền đủ để uy hiếp bọn họ. Người này... Một quyền liền có thể xóa bỏ hạ phẩm hoàng, bọn họ làm sao dám cùng tần minh phản kháng. Sau đó, những này mẹ gạ chồng uy chấn thiên dưới võ hoàng đều đều sẽ từng người lấy đi bảo vật đặt tại trước mặt, nhưng tần minh tựa hồ còn không phải rất hài lòng, khỏe miệng phát họa lên một vệt ý cười, ta cho rằng chư vị đều là nhân vật có máu mặt, ứng khi biết trên giang hồ quy củ. quy củ! Mấy vị võ hoàng sắc mặt lấp lóe lại, chỉ thấy sử gia võ hoàng run rộng nở nụ cười dưới, các hạ nhắc nhở chính là... Ngày mai ta liền sai người đem mấy chỗ điển sản cùng một ít cấp 6 vũ binh hoàng khí đưa đến Nhấp Gia, xin mời thay nghiệp thu. Nghe được sử gia võ hoàng, còn lại chưa hoàng nhất thời rõ ràng. Này sử gia võ hoàng cũng thị phi thường bình trí, Đây là ở bù đắp cùng Nhấp Gia trong lúc đó quan hệ điển sản vũ binh không có hướng về phủ thành chủ đưa, mà là đưa đến Nhấp Gia. Trong đó dụng ý không cần nói cũng biết. Rất chi nói, thân minh nở nụ cười dưới, chất cùng mọi người bước chậm rời đi. Sau một ngày. Tần Minh cùng hàn thần trở lại phủ thành chủ, hoa vũ tiên đã không có cần thiết xuất hiện. Đại đế nhân vật hành tung, vốn là lơ lửng không cố định. Ở Thái Sơ trên đại lục tự nhiên cũng có một chút thành trì là đại đế nhân vật thống trị, bọn họ sẽ không cả đời chờ ở chính mình thống trị trong thành trì, thường xuyên sẽ ở ở ngoài vân du, tăng cường từng trải, đột phá đến cảnh giới cao hơn thời cơ. Bọn họ chỉ cần lưu lại chính mình thân niệm ở trong thành, còn lại liền không cần hắn lo lắng. Người thành chủ này phủ người trưởng khống. Kỳ thực cũng chính là thần minh cùng hàn thần, không có ai sẽ có dị nghị. Bên trong phủ hết thảy đều quản lý xong chưa? Thần minh quay về nghiêm thế thành hỏi. Nghiêm thế thành đứng phía trước nhất, nóng lòng tranh công, khởi bẩm hai vị thiếu thành chủ, đều chuẩn bị được rồi. Hồ gia người đều dọn dẹp sạch sẽ, hai vị thiếu thành chủ cứ việc có thể yên tâm. Rất tốt. Thần minh cười nhạt, đối với chuyện này, ngươi làm rất khá. Rất đáng tiếc, có một thứ, ta không nhìn thấy. Nghiêm thế thành sững sờ. Xin hỏi thiếu thành chủ nói tới vật gì? Trung thành. Tần Minh vừa dứt lời, nghiêm thế thành thân thể đột nhiên cứng ngắc lên, hắn ở hồ bá thiên rơi đài ngay lập tức liền không chút lưu tình địa triển khai sát phạt, chấn áp mà tàn sát hồ ra người, vốn tưởng rằng như vậy có thể đổi lấy tần Minh tán thành, nhưng hiện tại, tần Minh nói, hắn, thiếu hụt trung tâm. Sau đó, tần Minh bước chân bình tĩnh mà hướng phía trước một bước, một luồng khủng bố đến cực điểm sức mạnh từ thiên buông xuống, hỏa diễm đạo tắc sức mạnh trong nháy mắt nhen lửa nghiêm thế thành Nghiêm Thế Thành phát sinh đau đớn thê thảm tiếng kêu gào, thân thể ở trong ánh lửa dần dần biến mất. Mọi người nội tâm đều đang kịch liệt run rẩy. Nghiêm Thế Thành nhưng là một vị võ vương cảnh cường giả, nhưng cũng bị dễ dàng như thế địa thiếu chết. Diệp Hoàng trở về rồi sao? Tân Minh hỏi. Diệp Hoàng hôm qua liền phụng hoa vũ tiên mệnh lệnh đi tới Đông Vương Thánh Tông, đến nay không về. Vẫn không có. Có người hồi bẩm nói. Tốt lắm, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi ba người phụ trách chủ trì công việc hàng ngày như có trọng đại bất quyết việc liền đem ý tứ báo danh nhiếp gia ta cùng hàn thần đều ở nhiếp gia giáo dục đệ tử tần minh âm thanh truyền ra để mọi người một trận đưa ao. nhiếp thu cùng nhiếp vũ thực sự là có phúc lớn có như vậy hai vị thiên tiêu giáo dục các nàng các nàng tiền đồ chắc chắn không thể lì mỹ tín nhiếp thiên thu cả đời này chuyện chính sắp nhất chính là cho nhiếp thu cùng nhiếp vũ tìm cái thật lao sư a sử gia võ hoàng than thở hàn thần rõ ràng tần minh tâm tư nếu như bọn họ ở trong phủ thành chủ liền không thể lại đi nữa lang bạt. Nhưng nếu để cho người đem quyết đoán đưa đến niếp phủ, liền có thể duy trì một loại cảm giác thần bí để trong thành người lấy vì bọn họ còn ở giang hạ thành. Giao cho vài món sau đó, tân minh cùng hàn thần lại chọn vài món hoàng khí. Sau đó liền bước chậm trở lại niếp phủ bên trong. Tần thiếu chủ, hàn thiếu chủ, niếp gia trưởng tử niếp Trường không đi tới, quay về tân minh cùng hàn thần chắp tay nói. Hàn thần cười cợt, là niếp thu niếp vũ lão sư, ngài là các nàng đại bá, nói đến chính là ngang hàng gọi thẳng tên là có thể, vậy ta liền không khách khí. Nhiếp Trường không cười nói, lao gia tử bế quan tình huống làm sao? Tần Minh tuấn hỏi. Nhiếp Trường không luốt luốt trong dâu, lại cười nói, lao gia tử trạng thái rất tốt, nghĩ đến không tốn thời gian giải là có thể xuất quan, này đều là tần huynh đệ công lao. Nhiếp huynh quá khen, lao gia tử có một viên bất khuất võ đạo chi tâm, nếu không phá cảnh, mới đúng là thường thiên chi quá. Tần Minh cười nói, Nhiếp huynh ở võ vương cảnh cũng rất nhiều năm có cơ hội tại hạ cũng thay Nhiếp huynh bố trí một tòa trận pháp, có thể cảm ngộ thiên địa đại thế sức mạnh, Nhiếp huynh đột phá. Nhiếp Trường không sáng mắt lên, hắn ở Võ Vương cảnh sát thực đã rất nhiều năm, đạo tác sức mạnh hắn đã lĩnh ngộ, nhưng thiên địa đại thế, nhưng thủy trung không cách nào nhòm ngó con đường, không cách nào thành hoàng. Nhưng thiên địa đại thế đối với Tần Minh cùng Hàn Thần tới nói, thật là am hiểu nhất phương diện. Lấy Tần Minh cấu trúc đại trận thủ đoạn, hơn nữa thiên đạo kính phụ trợ, tất nhiên có thể nhiếp Trường không tăng nhanh khống chế thiên địa đại thế tốc độ vậy trước tiên hành cảm ơn hai vị huynh đệ, nhiếp trường không ôn quyền nói cảm ơn. lúc này, nhiếp thu cùng nhiếp vũ đi tới, thần lao sư được, hàn lao sư tốt, các ngươi đến rất đúng lúc, có một số việc muốn dặn dò một chút. tân minh mở miệng nói, nhiếp huynh, sau đó phủ thành chủ như có vấn đề đưa tới nhiếp phủ, liền do ngài xử trí, sự quyết đoán của ngươi, liền giống như là sư tôn ta quyết đoán. còn có nhiếp vũ, nhiếp thu, các ngươi tuyệt đối không nên nói lỡ miệng, nếu như có người hỏi hai vị lao sư tình huống. Ngươi liền nói vẫn ở Niếp gia thanh tu. Các ngươi muốn đi rồi chưa? Niếp Thu cùng Niếp Vũ trong lòng cọ chặt lại. Qua một thời gian ngắn nên rời đi. Tần Minh bản không nghĩ là nhanh như thế nói ra, nhưng nếu nhắc lên, Tần Minh cũng không muốn ẩn dấu. Các ngươi, đừng. Niếp Vũ có chút thương cảm, nhưng nàng cũng không phải cái tùy hứng hài tử, nàng rõ ràng bên ngoài có càng bao la thiên địa, nàng không thể ngăn hai vị lão sư. Ừm. Niếp Thu vẫn lạnh băng băng dáng vẻ, nhưng từ trong mắt của nàng vẫn có thể nhận biết thương cảm tình đến. Vì lẽ đó khoảng thời gian này các ngươi muốn hảo hảo cố gắng, lão sư sẽ đem suốt đời sở học đều truyền thụ cho các ngươi. Tần Minh để Hàn Thần hơi cảm kinh ngạc, Tần Minh sở học có thể đều phi thường lợi hại, lại có thể tất cả đều truyền thụ cho Niếp Vũ, này đủ để chứng minh Tần Minh đối với Niếp Vũ thương yêu. Có điều, đi con đường cũng không giống nhau. Bởi vậy, ta cũng chỉ có thể đem ta tu hành tâm đắc báo cho ngươi, còn tương lai ngươi đi như thế nào, còn muốn dựa vào chính ngươi. Thần Minh lại nói: "Sau đó, Niếp Trường không rời đi, lưu lại thần Minh cùng Hàn Thần giáo dục học sinh. Niếp Vũ, ngươi trận đạo thiên phú không sai, sư phụ sẽ đem bình sinh gặp trận pháp đều lấy thần niệm phương thức truyền thụ cho ngươi, cũng lưu lại phong ấn, nếu là ngươi tinh thần lực không đủ, tuyệt đối không nên mạnh mẽ phá tan phong ấn. Làm phong ấn mở ra thời điểm, liền có thể tu tập càng cao cấp trận văn." Niếp Vũ dùng sức mà điểm xuống đầu nhỏ, "Ta biết." "Sư phụ còn có thể lưu lại nhất đạo thần niệm ở trên thân thể ngươi." Nếu như ngươi gặp phải không có cách nào đối phó nguy hiểm, liền xúc động thần niệm, sư phụ liền sẽ biết. Nếu như thần niệm không cách nào giải quyết vấn đề, ta bản tôn sẽ tận lực tới rồi. Niết Vũ xem như là Tần Minh cái thứ nhất đệ tử, bởi vậy Tần Minh đối với hắn có thể nói thương yêu phi thường, thậm chí để chính hắn đều cảm thấy một tia phụ yêu cảm giác, hận không thể đem hết thể đều giao cho Niết Vũ. Nhưng hắn cũng không thể đem Niết Vũ mang theo bên người giáo dục, hắn muốn đi đối phó Tề Gia, đối phó Nam Hoa Thần Đỉnh. Niếp Vũ đi theo bên cạnh hắn quá nguy hiểm. Đợi được sư phụ hết thể khó khăn đều giải quyết sau đó, thì sẽ về Giang Hạ Thành. Thần Minh sờ sờ Niếp Vũ đầu nói rằng: Ta nhất định nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày có thể giúp đỡ Lão sư khó khăn. Niếp Vũ ngoan ngoãn điệu nói rằng: Hôm nay qua đi, Niếp Vũ cùng Niếp Thu tu hành càng thêm khắc khổ. Các nàng trong đầu có tần minh cùng Hàn Thần suốt đời sở học, bao quát một ít chính bọn hắn bản thân đều không có tu hành quá công pháp thần thông, đều đều lợi hại phi thường. Mặc dù ở Đông Vương quận cũng rất khó chiếm được. Tân Minh thậm chí còn bao bọc một bộ đế kinh ở nhép Vũ cùng nhép thu trong đầu, là ngày xưa từ cấm khu bên trong tìm ra đồ vật, thái sơ đại lục là rất mạnh, nhưng đó chỉ là hàng đầu cấp độ, phổ thông trong thành trì, đế kinh vẫn là phi thường quý giá. Sau 10 ngày, Tân Minh bắt đầu bày trận, đem Thiên Đạo kính cùng mặt đất trận pháp liên kết, nhép Trường không trở vương đạo cảnh nhân vật đều đều tiến vào bên trong tôi luyện. Lại một ngày, phủ thành chủ truyền đến tin tức, Diệp Hoàng mang theo Đông Vương Thánh Tông ý chỉ trở lại Giang Hạ Thành. Chương 694, Đông Vương Thánh Tông. Diệp Hoàng từ Đông Vương quận trở về, đồng thời còn mang đến Đông Vương Thánh Tông ý chỉ. Giang Hạ Thành tân nhâm thành chủ, cần Đông Vương Thánh Tông, bằng không, chính là cùng Đông Vương Thánh Tông là địch. Lam Tần Minh nghe được Đông Vương Thánh Tông sau cười gần lại, Đông Vương Thánh Tông, không khỏi quá đem chính mình coi là chuyện to tát. Hoa Vũ tiên trên người nhưng có một luồng tức giận sinh thành, Đông Vương Thánh Tông dám nói lời như vậy, chứng minh bọn họ đã phản bội tiên đế. Ở nhìn thấy đại đế cầm thú thư đế tự sau, vẫn làm theo ý mình. Xem ra tất yếu đi tới Đông Vương Thánh Tông đi một lần. hàn thân nhìn về phía hoa vũ tiên cùng tần minh tự ở trưng cầu người sau ý kiến. Hoa vũ tiên nhẹ nhàng gật đầu, không sai, là muốn đi một chuyến. Những người này đều sắp đem thiên đế uy nghiêm quên sạch sẽ. Có thiên đạo kính ở, mặc dù ta bản tôn chưa hiện ra, vẫn có thể phát huy hơn nửa sức chiến đấu, còn ta thần niệm chính là do thiên địa pháp tắc cấu trúc mà thành không cần phải lo lắng sẽ tiêu tan. Làm như vì bỏ đi Tần Minh lo lắng, Hoa Vũ Tiên mở miệng giải thích. Cái kia tìm thời gian lên đường thôi. Tần Minh nói. Sau 10 ngày, Tần Minh cùng Niếp trường không lặng lẽ cáo biệt, hắn đem thiên đạo kính thu hồi, để Hoa Vũ Tiên thần niệm ở thiên đạo trong gương ôn dưỡng. Ba người, cùng bước lên đi tới Đồng Vương quận con đường. Cho tới Niếp thu cùng Niếp vũ, Tần Minh không có sắp rời đi sự tình nói cho các nàng biết, mà là lựa chọn lặng lẽ rời đi Giang Hạ Thành mặc dù là Đông Vương Quận cai quản địa vực, nhưng hai người khoảng cách nhưng cực kỳ xa xôi. Dù là Tần Minh nắm giữ võ hoàng tốc độ, cũng phi hành mấy ngày mới đến Đông Vương Quận. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ Thanh Vân Cảnh có cỡ nào bao la, mà Thanh Vân Cảnh cũng chỉ là phía đông một góc, mở rộng đến toàn bộ Thái Sơ Đại Lục thì lại càng là bao la vô biên. Muốn từ Đông Vương Quận đến Tề Gia thống trị nhìn trời quận, trung gian khoảng cách cũng không ngắn. Tần Minh cũng chỉ đành chờ Đông Vương Thánh Tông sự tình xử lý tốt sau lại đi tới nhìn trời quận. Đông Vương quận, sắc thực càng phồn hoa. Đến Đông Vương quận sau, Tần Minh cùng Hàn Thần đầu tiên là tìm một cái khách sạn đắc chân, khiến cho Tần Minh hơi kinh ngạc chính là, ở Đông Vương quận, võ hoàng thái thường thấy, liền lão bản của khách sạn này đều là võ hoàng cường giả. Tuy rằng chỉ là hạ phẩm hoàng, nhưng này ở mảnh vỡ thế giới, có thể nói là căn bản là không có cách tưởng tượng tình cảnh. Một mảnh trên đường phố, võ hoàng cường giả tùy ý có thể thấy được, võ vương, thiên tôn thì lại càng nhiều, Đông Vương quận phồn hoa, vượt qua Tần Minh tưởng tượng. Đông Vương quận bao trùm địa vực cũng càng thêm bao la, so với Giang Hạ thành đại gia không biết bao nhiêu lần, ở Giang Hạ trong thành, có rất nhiều cổ lao gia tộc, tông môn, đều không ngoại lệ, những thế lực này bên trong đều có thượng phẩm hoàng tòa chấn, bằng không căn bản không có tư cách ở Giang Hạ trong thành mở ra thế lực của chính mình. Một trung trùng to lớn hùng vĩ kiến trúc đứng sững ở Đông Vương quận bên trong, ở Đông Vương quận khu vực trung tâm, lại có một mảnh lớn lao cung điện quần, bị tiên vụ lượn lờ, chu vi là các thế lực lớn địa bàn. Như như là chúng tinh cùng nguyệt đem cung điện quần quay trùng quanh ở bên trong. Vùng cung điện này chính là Đông Vương Thánh Tông sở ở nơi. Ở Đông Vương quận, Đông Vương Thánh Tông chính là chúa tể, là tuyệt đối người chưởng khống. Hết thảy võ tu đều lấy có thể tiến vào Đông Vương Thánh Tông tu hành làm Vinh. Chỉ có Đông Vương Thánh Tông có Hư Nguyên cảnh bên trên tồn tại, đại đế. Hôm nay Đông Vương Thánh Tông tựa hồ đặc biệt náo nhiệt, có vài vị võ hoàng cường giả ở ngoài cửa đứng thẳng, trên tay cầm phù bài, phảng phất ở sắp xếp chuyện gì nghi. Ta mang hàn thần đi gặp Đông Vương Thánh Tông lão Tổ, Tần Minh, ngươi ở lại chỗ này. Hoa vũ tiên âm thanh từ thiên đạo trong gương truyền ra, khiến cho Tần Minh ánh mắt lấp lóe lại, tiền bối. Ngươi không cần nói nhiều, Đông Vương Thánh Tông lập trường trả không hết toàn rõ ràng, chờ ta đánh tra rõ ràng, ngươi lại đi vào không ngược. Bằng không, lấy ngươi thiên đế truyền nhân thân phận, nếu Đông Vương Thánh Tông người có phản loạn tâm ý, ngươi đi tới sau khi, trái lại dễ dàng đưa tới họa sát thân. Lão Phu chỉ là nhất đạo thân nghiệm bọn họ sẽ không để ở trong lòng, coi như diệt ta thần niệm cũng không có gì. Hoa vũ tiên ý tứ tần minh rõ ràng, nếu như thật sự bạo phát cái gì xung đột, Hoa vũ tiên chỉ có nhất đạo thần niệm, không thể bảo toàn đồng thời bảo toàn hàn thần cùng tần minh, chỉ có để tần minh lưu ở chỗ này tương đối ổn thỏa. Coi đời này tối thiện biến không phải thời thế, mà là lòng người. Hoa vũ tiên hóa thành một vệ ánh sáng, từ thiên đạo trong gương lướt tầm ầm ra, hàn thần theo Hoa vũ tiên cùng hướng về Đông Vương Thánh Tông bên trong bước chậm đi đến. Lớn mật, lại dám xông vào Đông Vương Thánh Tông. Hôm nay tựa hồ là Đông Vương Thánh Tông đại Nhật tử, ở ngoài cửa, thậm chí có hai vị thượng phẩm hoàng cường giả tồn tại, bọn họ thấy Hoa Vũ Tiên muốn tự tiện xông vào, trong mắt lộ ra một vẻ tức giận, vẻ mặt như điện, điên cuồng bạo phát khủng bố oai, Hoa Vũ Tiên cùng Hàn Thần nghiền ép mà đi. Hoa Vũ Tiên lạnh rên một tiếng, tay áo bảo phất động, cái kia nghiền ép hướng về Hàn Thần khủng bố oai bị trong nháy mắt tăng rã, chỉ thấy Hoa Vũ Tiên đạp bước về phía trước, trong miệng phun ra một chữ trong phút chốc, hai vị kia thượng phẩm hoàng cường giả thật giống như bị thần sét đánh bên trong, thân thể càng không tự chủ được địa co giật lại. bọn họ nhưng là thượng phẩm hoàng cường giả, nhưng giờ khắc này nhưng không cách nào điều động đạo tác sức mạnh thủ hộ bản thân, không khỏi kinh hoàng lên. trông thấy tình cảnh này, chúng người nội tâm run rẩy kịch liệt. đông vương thánh tông trưởng lão nhân vật thượng phẩm hoàng cường giả càng ở co giật. người lao giả này cùng thanh niên đến tột cùng là thân phận gì, liền đông vương thánh tông đều dám xông vào, điều này làm cho mọi người kinh dị cực kỳ. Làm cản. Còn lại Võ Hoàng Nhân vật dồn dập đạp bước tiến lên, có thể Hoa Vũ Tiên nhưng liền không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, pháp trượng giẫm một cái, một luồng khủng bố uy thế bạo phát, hết thảy vũ Hoàng Đô bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, nếu không có Hoa Vũ Tiên không muốn giết người, những người này từ lâu là tử thi. Rất nhanh, Đông Vương Thánh Tông bên trong có tiếng chuông cồn cồn vang lên, truyền khắp Hùng Vi Thánh Tông, hết thảy Võ Hoàng cường giả đều đều bay lên không, hướng về Hoa Vũ Tiên phương hướng tới rồi. Đông Vương Thánh Tông nhưng là Đông Vương quận Bá chủ, uy nghiêm không cho khiêu khích cùng xâm phạm. Hán Thân nhìn cái kia có tới hơn trăm người võ hoàng cường giả, nội tâm có chút kinh ngạc, chỉ là này cô đội hình liền đủ để quét ngang mảnh vỡ thế giới. Tề gia cũng là cùng Đông Vương Thánh Tông cùng cấp bậc tồn tại, chẳng trách ở mảnh vỡ thế giới như vậy bá đạo. Bọn họ căn bản chưa từng đem mảnh vỡ thế giới để ở trong mắt. Người tới người phương nào, có cường giả phẫn nộ quát, thủ trưởng hướng về nắm vào trong hư không một cái khủng bố đại trưởng ấn sinh thành, lập lòe cuồng bạo đạo tắc ánh sáng, như một tòa hoa nhạc giống như đánh rơi xuống, phải đem Hoa Vũ Tiên trấn áp. Có thể Hoa Vũ Tiên vẫn mang theo Hàn Thần bình tĩnh mà hướng phía trước bước chậm, khủng bố đại thế hội tụ đến, như tấm bình phong thiên nhiên giống như canh dự ở tần minh cùng Hoa Vũ Tiên bên người, hết thảy công kích sắp tới đem tới gần Hoa Vũ Tiên đều đều nát tan, căn bản không có mảy may có thể thương tổn được Hoa Vũ Tiên cùng Hàn Thần. Xin mời Đông Vương Thánh Tông Tông chủ ra gặp một lần. Hoa Vũ Tiên không có há mồm nhưng có âm thanh từ bụng của hắn truyền ra nặng nề mà huy nghiêm, để cả tòa Đông Vương Thánh Tông Dường như đều rung động lại. Các hạ đến tuột cùng là ai? Có thượng phẩm hoàng đỉnh cao cường giả lấm thanh hỏi. Hắn cầm trong tay một cây Hoàng Khí Đại Kích, hét giận dữ về phía trước, có thế không thể đỡ rung manh oai, có thể nói là hư nguyên cảnh tiếp cận sự tồn tại vô địch. Nhưng mà cái kia một cây Hoàng Khí Đại Kích sắp tới đem đâm hướng về Hoa Vũ Tiên thì càng như mây khói tiêu tan. Hoa Vũ Tiên trong con ngươi dường như xả ra hai thanh sắc bén chi kiếm. Đâm thủng cái kia võ hoàng cường giả thân thể. Xì si xì si một tiếng, cái kia võ hoàng cường giả bị thuần sát, căn bản không có sức phản kháng. Tuy nói Hoa Vũ Tiên hiện nay chỉ là nhất đạo thân nghiệm, nhưng chúng quy là do đế đạo pháp tắc cấu trúc mà thành, uy lực tuyệt đối không phải võ hoàng cảnh có thể so với, chỉ cần không có lĩnh ngộ pháp thì lại sức mạnh, cũng chỉ có bị thuần sát phân nhi. Nay thượng phẩm cảnh giới đỉnh cao võ hoàng bị thuần sát, toàn trường vũ hoàng đô kinh trinh ở tại chỗ. Này Bạch Phát lão giả dĩ nhiên thuần sát một vị thượng phẩm hoàng như vậy bọn họ nhân số nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì các hạ chính là chiếm giang hạ thành vị kia đại đế chứ lúc này nhất đạo xa xôi tiếng truyền ra như thiên âm rung động thiên địa từ phương các ngươi thủy tổ chưa từng nhìn thấy ta thư chi tự sao hoa vũ tiên trong miệng buốt lên nhất đạo lạnh lẽo thanh âm nhưng này đáp lại tiếng vẫn lạnh nhạt như cũ thủy tổ từ lâu tọa hóa không cách nào nhìn thấy các hạ thư chi tự một vị đại đế nhân vật coi như tọa hóa cũng có thể lưu lại thần niệm Lẽ nào thần niệm cũng không cách nào xem sao? Hoa Vũ Tiên bước chân hướng phía trước một bước, một luồng khủng bố đế uy còn như cuồng sư hung hiếu, bổ nhào về phía trước, bao phủ Thánh Tông, đem một tòa cung điện trong nháy mắt phá hủy đi đến. Đạo huynh hà tất nổi giận. Rốt cục, đạo kia chủ nhân của thanh âm cất bước đi ra, tay áo lớn phiêu phiêu, chúng hoàng nhìn thấy trung niên này sau khi đều đều cúi đầu, "Tông chủ, người này chính là Đông Vương Thánh Tông tông chủ, Lý Đạo Vân, bước vào đại đế cảnh nhiều năm, là thanh vân cảnh ít có cao thủ." Ngươi chính là Đông Vương Thánh Tông tông chủ?" Hoa Vũ Tiên cắn răng hỏi. "Chính vâng." Lý Đạo Vân chắp tay nói, xem ra không hề đế giả khí tức, phản phất tiên phái đạo nhân. Hoa Vũ Tiên biết, đây là Lý Đạo Vân đem đại đế cảnh tu hành đến nhất định trình độ sau khi mới có thể lộ ra khí chất, phản pháp quy chân, có thể ở thanh vân cảnh chấp trưởng một quận, này Lý Đạo Vân đúng là một nhân vật. Ngươi đã là Đông Vương Thánh Tông tông chủ, cũng biết Đông Vương Thánh Tông." Hoa Vũ Tiên chất hỏi. "Biết." Lý Đạo Vân trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, Đông Vương Thánh Tông Thủy Tổ, ngày xưa từng đi theo một vị nhân vật vô thượng, chỉ tiếc vị kia nhân vật vô thượng đã sớm tung tích không rõ, mà Đông Vương Thánh Tông Chi Tổ cũng không cách nào được vị đại nhân vật kia truyền thừa, cuối cùng chỉ có thể đi tới thanh vân cảnh, mở ra thế lực của chính mình. Đối với vị đại nhân vật kia sự, Thủy Tổ từ không có quá nhiều địa nhắc qua, hậu nhân dĩ nhiên là càng không muốn nhiều lời. Vì lẽ đó, Đông Vương Thánh Tông không thừa nhận sao. Hoa vũ tiên âm thanh chìm xuống ta vẫn không có hướng về các hạ truy thảo giang hạ thành việc, các hạ càng còn dự định cùng ta đàm luận những khác. Lý đạo vân mục quang lấp lóe lại, các hạ chiếm ta đông vương thánh tông một tòa thành, trọng thương một vị thượng phẩm hoàng, vừa nãy lại giết một vị thượng phẩm hoàng, món nợ này nên tính thế nào? Đông vương thánh tông càng còn muốn cùng lão phu tính sổ. Hoa vũ tiên giận dữ cười, tốt lắm, liền tính toán một chút đi. Dứt lời, hoa vũ tiên bầu trời hội tụ đến khủng bố pháp tắc ánh sáng, bao phủ thân thể của hắn nơi ngực của hắn nạm một viên cổ kính, đây là thiên đạo kính, lộ ra mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh. bản tọa cũng rất lâu không có động thủ. lý đạo vân bước chậm mà ra, mang theo cuồng loạn cực kỳ đế ý, chấn động cổ kim. chương 695 chiêu nạp võ hoàng. đông vương thánh tông bên trong, hai đại đế giả bóng người bay lên không, thâm vào vân tiêu trong lúc đó triển khai quyết đấu. chư hoàng ánh mắt vì ngừng, đại đế quốc chiến, liền ngay cả bọn họ đều rất ít nhìn thấy. thái sơ đại lục trên không cách xa mặt đất cực xa phía dưới người ngẩng đầu nhìn tới dĩ nhiên có chút không thấy rõ có võ hoàng cường giả nhìn thấy hàn thần một thân một mình trong mắt nẻ qua nhất đạo nhuệ sắc muốn nhân cơ hội xuống tay với hàn thần nhưng nhưng vào lúc này hàn thần Chu Vi có trận đạo ánh sáng hiện lên hoa vũ tiên bản thân liền là trận đạo cao thủ trong lúc vô tình ở hàn thần Chu Vi bày xuống trận pháp trừ phi hắn trở về giải trừ trận pháp bằng không ai cũng không cách nào công phá này trận nói đương nhiên nếu là đông vương thánh tông bên trong cái khác đại đế nhân vật ra tay Thì lại lại khác nói. Nhưng cấp bậc kia nhân vật, sẽ xuất thủ đánh lén võ vương sao? Hiển nhiên không thể. Đông vương Thánh Tông ở ngoài, mọi người nghe được tông môn động tĩnh, đều cảm thấy khó mà tin nổi. Đây chính là Đông vương Thánh Tông, chấp trưởng bao la vô tận Đông vương quận, là thanh vân cảnh bá chủ. Hôm nay, lại có người dám xông vào trong đó, cùng Đông vương Thánh Tông tông chủ một trận chiến. Chư vị, đúng vào lúc này, Đông vương Thánh Tông võ hoàng nhân vật mở miệng, ánh mắt của hắn thâm thúy bình tĩnh, nhìn phía mọi người. Ngày hôm nay là ta Đông Vương Thánh Tông chiêu thu võ hoàng cảnh thiên tài tháng ngày, phạm là 500 tuổi trở xuống võ hoàng, đều cũng có thể tham dự. Cuối cùng, sẽ chọn lựa ra 30 tên thiên tài võ hoàng, những người này, đem thu được lợi ích khổng lồ. Vị này võ hoàng nhân vật rất tiếng, nhất thời trong đám người có không ít người ánh mắt giảm đậm rồi, bọn họ tuy rằng cũng tự xưng là thiên tài, nhưng tuổi vượt qua 500 tuổi, ý cảnh không có tư cách. Đông Vương quận minh Ngông võ hoàng cường giả nhiều vô số kể. Nhưng có thể ở 500 tuổi trước thành hoàng vốn là rất ít, còn muốn ở võ hoàng cảnh có thành tựu, sức chiến đấu hệ ra, càng không có mấy người. Đương nhiên, này Đông Vương quận bên trong cũng có yêu nghiệt, vị kia Đông Vương Thánh Tông võ hoàng nhân vật liền tẳng nghe nói qua, có yêu nghiệt nhân vật ở 500 tuổi trước không chỉ có bước vào võ hoàng cảnh, hơn nữa, còn bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới, nắm giữ thực lực đáng sợ. Cũng không lâu lắm, Đông Vương Thánh Tông triêu nạp thiên tài võ hoàng tin tức nhất thời truyền khắp Đông Vương quận mảnh này mênh mông địa vực nhân vật thiên tài đều đều hướng về nơi đây tới rồi có chính là muốn phân đấu một phen tiến vào Đông Vương Thánh Tông tu hành mà cái khác nhưng là muốn gặp chứng chư Hoàng tranh bá đặc sắc thiên tài chân chính nhân vật từ lúc Thiên Nhất cảnh liền bị chiêu vào Đông Vương Thánh Tông Đông Vương Thánh Tông bồi dưỡng được võ hoàng nhân vật nhất định càng mạnh mẽ hơn nhưng trước mắt Đông Vương Thánh Tông nhưng muốn từ toàn bộ Đông Vương quận võng La Thiên mới võ hoàng này ngược lại là kỳ quái Tần Minh bên cạnh có người ở xì xào bàn tán tuy rằng âm thanh rất nhẹ Nhưng Tần Minh vẫn là nghe thấy. Xem ra Đông Vương Thánh Tông có tính toán hoa. Tần Minh thầm nghĩ trong lòng, phương tài, lúc nãy, vị kia Thánh Tông võ hoàng sưng những này võ hoàng đem thu được lợi ích khổng lồ. Điều này làm cho Tần Minh đều có một tia động tâm, muốn nhìn một chút đến tụt cùng là thế nào chỗ tốt. Thánh Tông bầu trời, đế chiến ẩm ầm chấn động tương khung, mà Thánh Tông ở ngoài, lại có càng ngày càng nhiều người tụ tập ở đây. Trong bọn họ rất nhiều người xem ra đều khá là tuổi trẻ, khí chất xuất chúng, hoàng uy lan lộn. Đương nhiên, những này xem ra tuổi trẻ võ hoàng không hẳn đều mới 500 tuổi trở xuống, có khả năng đã hơn vàn tuổi, nhưng bởi võ hoàng bản thân tuổi thọ dài lâu, bởi vậy bọn họ xem ra vẫn cư ở vào thanh niên trạng thái. Đông vương quận võ hoàng cảnh thiên tài, đều tới rồi. Mọi người con người ngưng lại, những thiên tài này tuy nói ở thiên nhất cảnh không đông vương thánh tông, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ liền yếu, hơn trăm năm quá khứ, bọn họ tu hành tự nhiên cũng sẽ có kỳ ngộ nộ tính phát sinh lột sắc chờ chút. Dù sao có thể ở 500 tuổi nhảy tới vào võ hoàng cảnh, bản thân liền là một cái đáng giá khẳng định việc. Đại địa kiếm tông, kiếm vô cực, sao băng phái, mặc thiên cửu, cốc gia, cốc thần hành. Từng vị thiên tài võ hoàng xuất hiện, hấp dẫn mọi người mục quang. Những thiên tài này vốn là từng người thế lực hàng đầu thiên tài, nổi tiếng lâu đời, nhưng cực nhỏ nhìn thấy bọn họ cùng chỗ một chỗ, hiện nay Đông Vương Thánh Tông chiếu khiến, lại làm cho bọn họ đều trình diện. Có thể có người cũng không phải là chân tâm muốn Đông Vương Thánh Tông, nhưng chỉ bằng Đông Vương Thánh Tông hưng sư động chúng chiêu nạp võ hoàng, mục đích gì liền không thể đơn giản. Càng ngày càng nhiều hư nguyên cảnh thiên tài đến, đến cuối cùng, Đông Vương Thánh Tông ở ngoài, càng hội tụ mấy trăm vị vũ hoàng thiên kiêu, này còn chỉ là 500 tuổi trở xuống nhân vật thiên tài. Nếu tính cả hết thể võ hoàng, còn có thể càng nhiều. Toàn bộ Đông Vương quận, võ hoàng cảnh cường giả quá hơn nhiều. Chỉ có đại đế nhân vật, mới là chủ nhân chân chính. Thiên địa pháp thì lại khác, thiên địa nguyên khí nồng nặc trình độ không giống, khác biệt thật sự quá lớn. Thần Minh trong lòng than thở. Nhìn thấy người tụ tập đến gần đủ rồi, lúc trước bị Hoa Vũ Tiên đẩy lui hai tên trưởng lão nhân vật đồng thời bước chậm đi ra, Đông Vương quận võ hoàng cường giả tuy nhiều, nhưng thượng phẩm hoàng vẫn là thiên thiếu, võ đạo tu hành như kim tự tháp giống như, càng đi lên càng hẹp, có thể chứa đựng người cũng càng ít. Chỉ thấy hai vị thượng phẩm hoàng cường giả đứng lơ lửng trên không, hai tay đồng thời kết ấn, trong phút chốc, Đông Vương Thánh Tống trước một tòa hùng vĩ sàn chiến đấu từ lòng đất bốc lên kiên cố trình độ vượt qua tần minh nhận thức bởi vì đây là đủ để chống đỡ võ hoàng chiến đấu sàn chiến đấu mảnh vỡ thế giới có thể không tìm được chỉ là này một tòa sàn chiến đấu liền có thể chứa đựng hơn ngàn võ hoàng chiến đấu có thể nói đồ sộ cực kỳ sàn chiến đấu hiện lên sau trong đó một vị thánh tông trưởng lão cất bước về phía trước quay về mọi người cao giọng nói phàm là muốn tham gia người cũng có thể bước lên sàn chiến đấu lần này chọn lựa là loạn chiến cuối cùng còn lại 30 người, liền có thể đông vương Thánh Tông. Vị này trưởng lão lời nói xong sau, tần minh trong mắt lóe ra nhất đạo nhuệ sắc, thông qua phương thức như thế tới chọn rút võ hoàng, trên thực tế là có chút không công bằng, bởi vì có chút cường đại vũ hoàng, rất dễ dàng gặp phải cái khác võ hoàng liên thủ vây công, do đó dẫn đến bị đánh xuống sàn chiến đấu kết quả. Mạnh mẽ võ hoàng, muốn phải tiếp tục ở lại trên chiến đài, thì nhất định sẽ cân nhắc đến tao nộ vây công tình huống. Bởi vậy, dù cho là mạnh mẽ võ hoàng Cũng như thế cần cùng người khác đồng minh. Vậy thì không ngừng thử thách thực lực, càng thử thách thủ đoạn. Tân minh mơ hồ có chút rõ ràng đông vương Thánh Tông ý đồ, bọn họ muốn vời thu võ hoàng ngoại trừ thiên phú cùng thực lực ở ngoài, càng quan trọng chính là thủ đoạn. Ai có thể lưu đến cuối cùng, ai chính là người thắng, dù cho thực lực và thiên phú hơi yếu một ít, nhưng có thể không bị đánh xuống sàn chiến đấu, chính là thủ đoạn cùng năng lực. Khi nghe đến vị kia Thánh Tông trưởng lão sao, Những người trẻ tuổi võ hoàng môn liền như đồng như hồng thủy dâng lên sàn chiến đấu, bọn họ mục quang đều đều sắc bén cực kỳ, phảng phất có thể đem thiên khung đâm thủng đến. Trên người bọn họ chạy xuôi khủng bố mà cuồng bạo khí tức, phá hủy thiên địa. Không ngừng có sức mạnh đáng sợ xung kích về phía trước, thiên địa tàn phá, vạn đạo vỡ diện, toàn bộ trên chiến đài trong nháy mắt hỗn loạn cả lên. Mỗi một vị mới vừa bước lên sàn chiến đấu vũ hoàng đô bắt đầu triển khai thủ đoạn thông thiên, muốn đem những cái khác võ hoàng đánh xuống đi. Toàn này võ hoàng sàn chiến đấu ở trong chốc lát trở thành một mảnh sát phạt tung lâm, hết thảy tiến vào bên trong võ hoàng, hoặc là chính mình chết, hoặc là để cho người khác chết, tàn khốc cực kỳ. Tân Minh bình tĩnh mà đứng bên dưới sàn chiến đấu, hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng còn không muốn tham dự trong đó. Thiên cung bên trên, Lý Đạo Vân cùng Hoa Vũ Tiên Đế chiến càng ngày càng kịch liệt, Lý Đạo Vân thủ trưởng vung lên, đế đạo pháp tắc điên cuồng ngưng tụ thành vô biên ngân sát trường ấn, cuồng bạo cực kỳ, hướng về Hoa Vũ Tiên đánh mà xuống. Không gian kịch liệt rung động, dường như có vết rách sản sinh. Như ở mảnh vỡ thế giới này hư không sớm đã bị đánh xuyên liễu, nhưng ở thế sơ đại lục chỉ là sinh thành vết nứt mà thôi. Hoa vũ tiên mua pháp trượng, cái kia pháp trượng càng như một thanh kiếm sắc giống như cắt rời hết thể ngân sắc trưởng ấn, chỉ thấy hoa vũ tiên bước chân thong dong bước ra, bốn phương phong mây di chuyển đẳng, dáng lâm giết dưới, muốn trượng giết lý đạo vân. Nhất đạo thần nhiệm thần có thể nắm giữ như vậy sức chiến đấu. Lý đạo vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nếu hoa vũ tiên bản tôn đích thần tới, ha không phải càng mạnh hơn? Lý Đạo Vân không có chú ý tới, ở Hoa Vũ Tiên trước ngực, cất giấu một khối thiên đạo kính, như này cụ thần niệm thân trái tim giống như. Hoa Vũ Tiên nhiều năm nắm giữ thiên đạo kính, hai người khí tức đã sớm rất gần, ở lúc chiến đấu căn bản nhận biết không ra. Cũng được, Lý Đạo Vân thở dài một hơi, thân thể lui về phía sau ra mấy lý chi diêu, ngươi và ta tiếp tục đánh nhau cũng chưa không ra thắng bại, ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi, như vậy đi, giang hạ thành nơi, ta liền để cùng ngươi, để cùng ta. Hoa vũ tiên vẻ mặt lóe lên, chợt trong mắt của hắn có chút âm u, hắn tới đây, có thể không chỉ là vì Giang Hạ Thành sự. Có thể ở Lý Đạo Vân trong mắt, Giang Hạ Thành, hiển nhiên so với thiên đế trọng yếu nhiều lắm. Ở hoa vũ tiên trong lòng, thiên đế trước sau tồn tại, không có chốc lát rời đi. Mà ở Đông Vương Thánh Tông trong mắt, năm tháng thay đổi, thời đại biến ảo, thiên đế, quá mức xa xôi. Trừ phi thiên đế phục sinh, bằng không bọn họ căn bản sẽ không thừa nhận thiên đế. Quên đi, quên đi. Hoa Vũ Tiên cầm trong tay pháp trượng, cười khổ lắc lắc đầu, hắn tiếp tục đánh nhau cũng không có ý nghĩa, ngươi căn bản liền không biết Đạo Thiên Đế là nhân vật thế nào, cũng không biết Đạo Thiên Đế truyền nhân sẽ có cỡ nào kinh thế. Thiên Đế? Lý Đạo Vân sững sờ, lập tức nở nụ cười, quá xa xưa, Thiên Đế nếu thật sự có truyền nhân, sớm nên trên đời này dương danh. Thủy Tổ từng nói, Thiên Đế tao ngộ đại kiếp nạn, đạ, lúc này mới qua đời. huống chi, từ cổ chí kim, cũng không phải là chỉ có này một vị Thiên Đế. Khoảng cách hiện nay gần nhất là quân thiên đế. Quân thiên đế. Hoa vũ tiên run lên trong lòng, chợt cũng không cần phải nhiều lời nữa. Giáng lâm đến Đông Vương Thánh Tông bên trong, đem hàn thần mang đi, chỉ để lại nhất đạo tiếng nói, các ngươi sẽ hối hận. Lý Đạo Vân trở lại Đông Vương Thánh Tông, Thánh Tông bên trong trưởng lão nhân vật đều lên một lượt trước hỏi dò tình huống làm sao. Lý Đạo Vân cười to, cái kia phong lão đầu còn tưởng rằng thiên đế trên đời này, muốn dựa vào một chữ liền để ta thần phục, Này há không phải ý nghĩa kỳ lạ. Hắn còn nói thiên đế có truyền nhân trên đời này, thiên đế biến mất rồi không biết bao nhiêu năm, truyền thừa của hắn cũng cũng không biết tung tích, như có truyền nhân đã sớm qua khởi, cần gì đợi được hôm nay. Không sai, Thủy Tổ từng nói, hắn đi theo vị kia vô thượng đại nhân vật là bất ngờ mất tích, có thể nói là tai họa bất ngờ, thậm chí ngay cả truyền thừa khả năng đều không có, thế nhân lòng tham, lúc này mới khổ sở tìm kiếm. Một vị khác nhân vật khủng bố từ Đông Vương Thánh Tông bên trong đi ra, mọi người đều bái, đây là một vị khác đại đế nhân vật. So với Lý Đạo Vân tư cách còn càng già hơn. Chương 696, Thân thể Thành Hoàng Đông Vương Thánh Tông bên trong, tổng cộng có ba vị đại đế nhân vật, Hoa Vũ Tiên đến, đã kinh động trong đó hai vị đại đế, còn người thứ ba, thì lại ở vào cấp độ sâu bế quan trùng, không có cách nào nhúng tay chuyện của ngoại giới. Bất luận là Lý Đạo Vân, vẫn là một vị khác đại đế, hầu như đều nhận định Hoa Vũ Tiên ở Hồ Biên. Thiên đế thời đại cách hiện nay quá mức xa xôi, thương hải tăng điển lại trải qua quân thiên đế thời đại, nếu thật sự có chuyên nhân, đã sớm phải làm quật khởi. Nếu không có quật khởi, vậy thì mang ý nghĩa có thể trên đường ngã xuống, thậm chí căn bản cũng không có truyền thừa. Thế nhân đều nghe sai đồn bậy. Hoa Vũ Tiên mang theo Hàn Thần lặng lẽ lẻn vào trong đám người, Tần Minh nhìn thấy hai người sau vẻ mặt lóe lên, đi tới nơi yên tĩnh. Làm Tần Minh nghe được Hoa Vũ Tiên nói xong trải qua tất cả sau, Tần Minh nội tâm thở dài, chợt trong con ngươi hiện lên vẻ kiên nghị, tiền bối yên tâm Đông Vương Thánh Tông, nhất định sẽ hối hận. Ngươi không muốn làm chuyện điên rồ. Hoa Vũ Tiên lo lắng tần minh nhất thời náo nhiệt. Tiên bối xin yên tâm, ta sẽ không làm việc độc. Này Đông Vương Thánh Tông không phải ở chiêu nạp thiên tài võ hoàng sao? Vậy ta, thì để cho bọn họ nhìn xem, thiên đế truyền nhân đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Dứt lời, Tần Minh bước chân nhanh đạp về trước, Hàn thần cũng muốn đuổi tới, nhưng Hoa Vũ Tiên thủ trưởng phất một cái, đem Hàn thần đổi một bộ khuôn mặt, khí chất cũng phát sinh ra biến hóa lúc này mới để hắn ra trận. Hàn Thần tuy rằng không có võ hoàng cảnh tu vi, nhưng cũng rất gần. Hơn nữa đối với thiên địa đại thế xuất thần nhập hóa vận dụng, mặc dù là tầm thường võ hoàng cũng khó có thể cùng hắn một trận chiến. Lam Tần Minh cùng Hàn Thần bước lên sàn chiến đấu thì, mảnh này chiến trên đài đã phân ra rõ ràng trận doanh, có mấy chục khối, những kia thực lực thiên nhược mà không có chỗ dựa bối cảnh võ hoàng, sớm đã bị đánh xuống sàn chiến đấu. Lúc này mới lên tràng, là muốn ngư ông đắc lợi sao? Có võ hoàng ngay lập tức chú ý tới tần minh cùng hàn thần. Hai tiểu tử này xem ra đều rất trẻ Trung A. Tựa hồ cũng không có vượt qua 50 tuổi, bọn họ là võ hoàng. Có người nhìn ra tần minh cùng hàn thần cảnh giới, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, như thế tuổi trẻ võ hoàng, mặc dù hắn đang ở thái sơ đại lục đều hiếm có nghe nói. Đông Vương Thánh Tông trưởng Lão cũng chú ý tới tần minh cùng hàn thần, vẻ mặt lóe lên, đạo, các ngươi hai người trẻ tuổi, không nên hồ nháo, hoàng trên chiến đài sinh tử bất luận. Các ngươi nếu là chết rồi, có thể liền cái nhặt xác người đều không có." Tần Minh cùng Hàn Thần nhưng không để ý đến cái kia trưởng lão, trực tiếp cất bước về phía trước, khiến cho cái kia trưởng lão mục quang cứng đờ, hai cái điếc không sợ xuống tiểu tử. Thiếu ở trước mặt vướng bận. Có một người còn trẻ võ hoàng khoảng cách Tần Minh hai người gần nhất, hét lớn một tiếng, thủ trưởng run lên, dường như có cơn lốc sinh thành, rít gào mà động, huyết chi đạo thì lại tỏa ra, hòa vào cơn lốc kia bên trong, để mọi người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nếu là bị cái kia màu máu cơn lốc bắn chúng, e sợ thân thể trong nháy mắt sẽ hóa thành một vũng máu. Hàn Thần, giao cho ngươi." Tân Minh trong miệng phun ra một thanh âm, Hàn Thần gật gù, bước tiến phong dòng bước ra, nằm đấm bên trên giường như lập lòe hào quang màu vàng nóng, khí tức thịnh liệt dâng trào, chỉ thấy Hàn Thần nắm đấm hướng về phía trước hét giận dữ mà ra, như bài sơn đảo hải giống như giết lạc, đánh về cái kia màu máu cơn lốc. Võ Vương." Mọi người sắc mặt ngưng lại, người trẻ tuổi này, tuy rằng không có thành hoàng, nhưng cũng là võ vương. Thiên phú này, thật kinh người. Đông vương Thánh Tông các trưởng lão cũng có chút hoảng sợ, bọn họ Đông vương Thánh Tông bên trong thiên tài, nhanh nhất cũng ở là ở 200 tuổi thì bước vào võ vương cảnh giới, này thanh niên đến tột cùng là người phương nào, tuy rằng không có thành hoàng, nhưng thiên phú cùng ngộ tính nhưng đủ rất khủng bố. Thiên tài như vậy, phải là muốn vợi vào ta Thánh Tông bên trong. Lúc trước Thánh Tông trưởng lão thấp giọng nói, hồn nhiên quên mất tần mình cùng hàn thần không nhìn chuyện của hắn, lấy hàn thần thiên phú nhất định là muốn vợi vào Đông Vương Thánh Tông bên trong. Chỉ thấy cái kia màu máu cơn lốc cuồn cuộn mà khiếu, ở hoàng trên chiến đài tàn phá, bất kỳ cuốn vào trong đó sức mạnh đều phải bị nát tan, nhưng Hàn Thần nắm đấm liền như vậy bình tĩnh đánh giết mà ra, cái kia màu máu cơn lốc trong nháy mắt bị đánh nổ, cái kia cố cường thịnh đến cực điểm quyền uy mang theo còn xuất lại huyết đạo pháp tắc nổ xuống ở cái kia võ hoàng trên người, một đòn mà thôi, liền đem hắn đánh xuống sàn chiến đấu. Thật mạnh. Mọi người hô hấp cũng vì đó hơi ngừng lại, Hàn Thần thực lực so với bọn họ tưởng tượng càng mạnh hơn. Võ Vương Cảnh Tu Vi chỉ không chế vạn lần đại thế, nhưng nghiền ép vị kia tuổi trẻ Võ Hoàng. Trải qua phương tài, lúc nãy, chiến đấu kịch liệt, hiện nay có thể ở lại Hoàng trên chiến đài, đều không phải rong nhược hạng người, thiên phú cùng sức chiến đấu đều đều vô cùng mạnh mẽ. Ngay ở hàn thần giải quyết cái kia Võ Hoàng thời gian, tần Minh cũng gặp phải một vị Võ Hoàng cường giả, này Võ Hoàng đến từ Đông Vương quận gia tộc lớn, Vũ Gia, tên là Vũ Đị Tuy rằng không phải bên trong gia tộc số một thiên tài, nhưng cũng nổi tiếng bên ngoài. Chính mình lăn xuống đi. Vũ địa khung hiển nhiên đối với tần minh phi thường xem thường, đã thấy tần minh con mắt cực kỳ hàn lãnh, dường như có hàn quang tỏa ra. Bước chân của hắn bình tĩnh bước ra, thiên địa đều đang run rẩy, như là không nhìn vũ địa không tồn tại. Làm càn. Vũ địa khung còn chưa bao giờ bị người không nhìn quá, bàn tay của hắn vung lên, mỗi một sợi tóc dường như đều hóa thành lông thần lợi kiếm, trong phút chốc. Vô tận Long Thần lợi kiếm sát phạt mà ra, lộ ra không gì không xuyên thủng phá sát đạo tác. Từ bốn phương tám hướng giết hướng về tần minh, mọi người mù quang đều rơi vào tần minh trên người. Hàn Thần nắm giữ võ vương cảnh tu vi, liền như vậy lợi hại. Nay thanh niên cùng Hàn Thần đồng hành, phải làm sẽ không nhược quá nhiều mới đúng.